Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bảy chương 46 bị thả diều thật không có cách chơi sao thực ra không phải vậy. Khói lửa chiến tranh trò chơi này càng nghiêng về đoàn đội hợp tác. Chuyển chức sau cực hạn thêm điểm phương thức. Các chức nghiệp ưu điểm cùng khuyết điểm đều rõ ràng như vậy. Có thể dùng các người chơi cần phải ôm thành đoàn. Cần phải lòng thành hợp tác. Tài năng tại khói lửa chiến tranh bên trong thế giới dừng chân. Thể giả. Không có bài ra Cũng không cần phát ra Chỉ cần có một cái dễu cợt loại kỹ năng Cũng đủ để làm một cái hợp cách khiên thịt nếu là có thể phối hợp lên trên một cái tự lành loại kỹ năng Nếu có thể lại học hơn mấy cách bị động loại kỹ năng Chú ý Cái này bị động loại cũng không phải là bị động kích động kỹ năng Mà là bị động gia tăng thuộc tính loại kỹ năng Đó chính là cực phẩm thể giả Lực người Chính là chiến đội chủ yếu phát ra đừng xem lực người năng lượng giá trị hồi phục chậm. Nhưng là. Lực công kích cao A. Không nói khác. Chỉ là đòn công kích bình thường. Sẽ để cho sở hữu nghề nghiệp trông chừng không kịp. Hơn nữa thỉnh thoảng lấy phóng ra lên như vậy một hai cường lực kỹ năng. Kia phát ra. Hiệu suất cao ổn định mẫn người. Chính là một cái khác loại phát ra mẫn người phát ra. Dựa vào không phải lực công kích Mà là kỹ năng rất nhanh tốc độ công kích Để cho mẫn người có thể cực lớn hiệu suất Hồi phục năng lượng giá trị cùng kích động kỹ năng Một khi kỹ năng kích động Một khi phán định thành công Trong nháy mắt có thể đánh ra thành đốn tổn thương Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức lệ thuộc vào kỹ năng Ra giòn lượng máu bèo bọt mẫn người Nhất định phải núp ở thể giả sau lưng Nếu không Không đợi hắn kích động kỹ năng đây liền bị quái vật cho ngược chết Trí giả Nhưng đúng như hệ thống nói Là một cách cần dùng trí tuệ để chiến đấu nghề nghiệp Chiến đấu trước thêm trạng thái Trong chiến đấu khống chế tình cảnh Mỗi một cách kỹ năng Đều muốn đạt tới tuyệt đẹp hiệu quả Hắn có thể cả tràng chiến đấu đều không có tiếng tâm gì Nhưng là Một khi bùng nổ có thể trong nháy mắt bàn sống một trận chiến đấu có thể trong nháy mắt thay đổi chiến trường thế đi này chính là trí giả. hợp tác là cần phải chỉ có hợp tác mới có thể sinh tồn một nhánh ổn định chiến đội một đám đáng tin chiến hữu sẽ là mỗi một người chơi theo đuổi cũng sẽ là mỗi một người chơi lớn nhất tài sản mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trải qua mò tới một tia bí quyết Tuy nói hai người đều là lực người nghề nghiệp Nhưng là Nhưng có thể giống vậy làm đơn giản một chút phối hợp tỉ như tập hỏa đà kích Tỉ như chặn hủy đi lẫn nhau cứu, Lại tỉ như cầu hận rời đi Đế đô bên ngoài rừng núi hoang vắng bên trong Đế đô bên ngoài trong bóng đêm Quét giã luyện cấp cuồng chiều Chính như dầu sôi lửa bỏng khai triển lấy đan kỷ cứu chủ trong phó bản nghỉ ngơi hơn 20 mươi phút hoàng tuyền đang chuẩn bị nghênh đón mới một làn sóng tào binh đến hai cái giờ đã qua khoảng cách triệu tử long đến còn có ước chừng 4 giờ khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn cần ngăn cản chín làn sóng thế công thứ tư sóng đổi mới tin tức thông qua gợi ý của hệ thống xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt trong chiến trường có tàn khúc giết chóc Nhưng cũng có tốt đẹp tình yêu trong lúc vô tình Một đóa tình yêu đoá hoa đang ở lặng lẽ nở rộ Kia nhàn nhạt thơm ngát Ngược gió cũng có thể hương mười dặm Liền ngay cả khấu rác chậm lục tào quân cung nỏ thủ đều ngửi thấy Một đội cung nỏ thủ chính lặng lẽ sờ tới Mời làm tốt phòng ngự chuẩn bị Đếm ngược 60 59 58 Phúc hoàng Tuyền một lần nữa bị này hố tra hệ thống cho chỉnh ấy. Tình yêu đó hoa hoàng tuyển một mặt mộng bức nhìn một chút cái kia hư hư thực thực khủng long. Gọi là tiểu hoàn nha hoàn. Lại nhìn một chút cái kia một mặt hèn mọn. Gọi là khánh ca người ở. Chẳng lẽ nói. Đôi cậu nam nữ này ở giữa thật sinh ra tình yêu rời ạ. Không tới sớm không tới trễ. Vì sao bây giờ lúc này đến. Đây không phải là hại người sao quả nhiên là tình yêu rất huyền diệu. Trước khi tới không thông cáo. Sau khi đi mới biết sớm. Tào Vinh tới đều tới còn muốn bấm xuống này đó kỳ lạ tình yêu chi hoa đắt muộn. Hoàng tuyền đứng dậy. Trước cho mọi người quét qua một làn sóng phụ trợ kỹ năng. Tăng lên một hồi độ thành thạo, Rồi sau đó. Bắt đầu kiểm tra chính mình trạng thái. Phản kích đà loa trải qua quét qua 107 điểm độ thành thảo rồi. Lại có 193 điểm là có thể lên tới cấp 2 rồi. Hồi phục chú cũng không tệ. Quét qua 92 điểm độ thành thảo. Lại quét 208 điểm cũng có thể thăng cấp 2 rồi. Những kỹ năng khác còn kém một chút. Nhất thời nửa là thăng không được cấp ngay tại hoàng tuyển kiểm tra kỹ năng độ thành thảo thời điểm. Đếm ngược. Trải qua lặng lẽ kết thúc. Một đội tào binh, chạy qua từ đằng xa chạy vội tới. Nhanh đám này tào binh, bắt đầu chạy thật nhanh. Tốc độ kia, theo mới vừa rồi kia mấy đợt tào Việt binh sai cách thật sự là quá rõ ràng rồi. Trinh lịch không chỉ là tốc độ chạy trốn, lớn hơn trinh lịch vẫn là phương thức chiến đấu. Ô mẹ nhà nó, đám người kia như thế dừng lại tại hoàng tuyền ngạc nhiên nhìn soi mói. Đám này Tào binh vậy mà tại khoảng 100 mét địa phương đột nhiên ngừng lại. Gì đó cái tình huống không được cung nỏ thủ nhìn đến đám này Tào binh cầm vũ khí, lại nghĩ tới mới vừa rồi hệ thống tin tức nhắc nhở, Hoàng Tuyền phản ứng lại, một đội này Tào binh, lại là tầm xa nghề nghiệp. Quả nhiên. Sau một khắc, đứng thành chỉnh tề đội ngũ 20 tên Tào binh, trong tay trưởng cung đột nhiên kéo ra, Rồi sau đó, hai mươi chi mưa tên, gào thét hướng hoàng tuyển bay tới. Mỗi ngươi A không tránh được, chỉ có thể tròi cứng. Đoàng đoạn đoạn, hai mươi chi mưa tên chính xác trúng mục tiêu hoàng tuyển. Bị tập hỏa rồi, vẫn bị tầm xa nghề nghiệp tập hỏa rồi. Lúc này phiền phức lớn rồi, ô chờ chút làm mưa tên rơi xong. Hoàng Tuyền nhìn một chút thân thể của mình, ngửa mặt lên trời cười to. Không có tổn hại. Liền một điểm thương tổn cũng không có. Đám này hệ nhanh nhẹn tào binh, tuy nói tinh thông công kích tầm xa, nhưng là công kích kia lực thật sự là quá mức sắc rủi, căn bản là không đạt tới phá vỡ hiệu quả. Cho nên, nếu sinh mạng vô ưu, vậy thì tận tình đả kích đi cuồng tiếu. hoàng tuyền hai chân đạp một cái, liền muốn hướng đám này cung nỏ thủ phát động công kích. nhưng là, ầm một cỗ mãnh liệt phong bảo đột nhiên xuất hiện, phản kích đà loa bị kích phát, đáng thương hoàng tuyền, đùi phải mới vừa bước ra, đang chuẩn bị công kích đây, này vừa bị động xoay tròn, hơi kém không có quỷ người xuống đất, mũi ngươi a xong đời thật xong đời, xoay quanh xong rồi, Dừng lại. Muốn phát động xung phong. Bước chân mới vừa bước ra đây. Làn sóng tiếp theo mưa tên. Lại tới. Kết quả là. Đáng thương Hoàng Tuyền lại tại chỗ vòng vo một vòng. Này rời ả gì đó phá trò chơi ả quá hố cha nữa à xác thực rất hố cha. Này phản kích đà loa. Không phải ngươi nói muốn dùng là có thể dùng đến. Cũng không phải ngươi nói không cần liền có thể không cần. Này không, ở nơi này bầy cung nỏ thủ tấn công từ xa xuống. Mỗi một vòng công kích hoàng tuyền đều muốn tại chỗ chuyển lên một vòng hơn nữa. Đám này cung nỏ thủ rõ ràng cho thấy tại phụ tá trang bị truy thủ. Nếu không, chỉ bằng vào cung nỏ mà nói là tuyệt đối không đạt tới một. Năm giây lần tốc độ công kích năm giây lần tập họa một. 5 giây lần xoay tròn để lại cho hoàng Tuyền thời gian chỉ có không 5 giây trước mắt là qua Này còn chưa phải là buồn bực nhất Buồn bực nhất là Này phản kích đà loa chỉ có hai mễ phạm vi công kích Ngoài tầm tay với A Căn bản là với không tới ngoài trăm thước đám kia cung nỏ thủ A Kết quả là Đáng thương hoàng Tuyền Một bước dừng lại Một bước nhất truyền cố gắng hướng đám này cung nỏ thủ đến gần vi vọng có thể đạt tới phản kích đà loa khoảng cách công kích hữu hiệu vi vọng có thể thay đổi mống chốc bị động cục diện nhưng là rời à chạy mỗi ngươi a đứng tại chỗ sẽ chết a hộp máu cố gắng hơn 10 giây về phía trước bước vào mấy thước hoàng tuyền buồn rầu phát hiện đám kia cung nỏ thủ chỉ là phong khinh vân đảm lui về phía sau rút lui mấy bước Liền đem khoảng cách lại lần nữa kéo dài tới 100 mét. Mưa tin. Căn bản là không có dừng lại. Này rời ả làm sao có thể đuổi kịp A dường như. Thật giống như. Chẳng lẽ tiểu gia ta là bị tiểu quái cho thả diều võng du chi bất diệt hoàng tuyển bảy chương 47 hoa lệ lệ đấu thật đúng là bị thả diều. Mắt nhìn thấy đám kia cung nỏ thủ lùi lại phía sau. Lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Hoàng Tuyền thiếu chút nữa không tức giận ra máu. Nếu không phải đòn phản công này đà loa đang tác quái. Lấy hoàng Tuyền bén nhạy thuộc tính. Đuổi kịp đám này cung nỏ thủ cũng không phải là việc khó. Nhưng là. Xấu chính là ở chỗ đòn phản công này đà loa lên. Bị động kích đồng phản kích đà loa. Muốn dừng đều không dừng được. Tại chỗ chuyển lên như vậy một vòng. Một giây thời gian liền lãng phí hết rồi. Còn muốn đuổi kịp đám này cung nỏ thủ. Trải qua không thể nào. Sưu sưu sưu. Lại một đợt mưa tên bay tới. Không nhìn. Đám này cung nỏ thủ đã kích quá yếu. Hoàng tuyền đều không thèm để ý bọn họ. Nhưng là. Đoạn đoạn đoạn. Theo này sóng mưa tên mệnh chung. Ba ba ba. Hai mươi giống nhau như đúc tổn thương con số. Theo Hoàng tuyền đỉnh đầu thoát ra. Tích lũy đánh ra sáu mươi tổn thương. tuy nói mới sáu mươi điểm nhưng là đây cũng là tổn thương a mẹ kiếp nhà ngươi gì đó cái tình huống vì sao đánh ra tổn thương tới đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng a hoàng tuyền nóng nảy mở ra chiến đấu ghi chất kiểm tra một hồi này một làn sóng nhận được đả kích người chơi hoàng tuyền tinh anh cung nỏ thủ đối với ngươi phát động đà kích công phòng phán định thất bại không có tạo thành tổn thương người chơi hoàng tuyền tinh anh cung nỏ thủ đối với ngươi phát động kỹ năng tinh chuẩn đà kích kỹ năng phán định bên trong phán định thất bại cấp bậc phán định bên trong phán định thành công tinh chuẩn đà kích cơ sở tổn thương 30 điểm chịu tầm xa trừng phạt tinh chuẩn đà kích đối với ngày tạo thành 3 điểm thương tổn người chơi hoàng tuyển, ngày trước mặt thuộc về phòng ngự đại sư ba giai đoạn Bị động giảm bớt 10% tổn thương. Ngày cuối cùng nhận được 3 điểm thương tổn. 20 tổ giống nhau như đúc tin tức xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Nhìn xong chiến đấu ghi chất, hoàng tuyền bừng tỉnh đại ngộ. a nguyên lai là cấp bậc phán đỉnh ra tới cơ sở tổn thương, không trách. May mắn công kích tầm xa có trừng phạt. Nếu không, này một làn sóng tập hỏa há chẳng phải là có thể đánh ra hơn 600 điểm thương tổn a Lại nói, đám này cung nỏ thủ đả kích cũng quá sắc rồi đi. Hải tiểu ra ta phòng ngự đại sư cũng không có có hiệu lực. Nguyên bản chính là ba điểm, giảm bớt 10% sau đó, vẫn là ba điểm, thật đúng là không có có hiệu lực. Hiểu rõ chính mình bị thương nguyên nhân, hoàng tuyển liền không hề lo lắng. Trung quỳ, đây chính là kỹ năng. Không phải nói dùng là có thể dùng đến. Liền trong nháy mắt. Hoàng Tuyền trải qua tính ra được. Này tinh chuẩn đả kích yêu cầu tích lũy đả kích 11 lần tài năng kích động. Cho nên. Căn bản là không cần lo lắng. Xoay tròn trong quá trình. Hoàng Tuyền tay vung lên trực tiếp một lần xuân chú. Đem sinh mệnh giá trị hồi đầy. Rồi sau đó. Hoàng Tuyền nhìn lướt qua hay là ở 100 mét bên ngoài cung nỏ thủ. Bắt đầu suy tư đối sách. Đuổi theo là không đuổi kịp. Muốn dựa vào phản kích đà loa đánh chết đám này cung nỏ thủ trải qua không thể nào. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Như vậy sẽ tới một hồi hoa lệ lệ đấu đi sau một khắc. Hoàng Tuyền tay phải nhấp một cái. Hàn băng truy thủ tại dưới ánh nắng chói chan hàn quang lói lên. Giận dữ lôi. Vô căn cứ mà sinh Hướng một tên cung nỏ thủ. Lăng không đánh xuống. ầm um, một le vồ nổ lôi chú kỳ kỹ có thể uy lực đạt tới trí lực size một hai ba mươi điểm vẫn là không tệ. Huống chi từ trước đến nay chiến đấu Hoàng tuyển cũng phát hiện một điểm, đó chính là bất kể cách nào thuộc tính hệ kỹ năng, chỉ cần là kỹ năng công kích, phán định thời điểm cũng sẽ trước có một đoạn phủ công phán định. Nói cách khác. Một kỹ năng công kích phát động đồng thời tương đương với cú chém ngang rồi nhất đao hơn nữa một kỹ năng. Đáp như thế. Lực công kích cao đến 261 điểm. Chí lực thuộc tính cao đến 217 điểm hoàng tuyền. Giận dữ lôi chú. Đánh vào da giòn ngu đần cung nỏ thủ trên người. Đánh ra tổn thương. Thậm chí kinh người. 433 vượt qua tổn thương đỏ tươi con số như thế chói mắt. Dần dữ lôi chú, gắn gượng phách rồi này cung nỏ thủ gần 10% sinh mệnh giá trị. Hắc hắc, tấn công từ xa thả tiểu ra ta con diều tiểu ra ta cũng sẽ tầm xa kỹ năng. Hoa ha ha ha ầm ầm ầm có hữu hiệu thủ đoạn đà kích hoàng tuyền Đơn giản không hề công kích. liền đứng tại chỗ, nhắm ngay mới vừa rồi tên kia cung nỏ thủ. Hoa lệ lệ bắt đầu đấu. Thoải mái A dựa vào thể giả ương ngạnh ý chí kỹ năng, hoàng tuyển năng lượng giá trị, một mực bảo trì tại mắt chỉ số. Cũng vì vậy, căn bản cũng không cần lo lắng năng lượng giá trị hồi phục vấn đề. Kia nổ lôi chú, một khắc đều không ngừng lưu. Hướng về phía cung nỏ thủ là cuồng oanh loạn tạc. Hơn 400 điểm thương tổn A, này cung nỏ thủ vừa không có chữa trì kỹ năng căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Này không Hết thảm một tiếng đầu zip hoàn thành Chuyển đổi mục tiêu Tiếp tục bạo âm vừa mới cái kia cung nỏ thủ Tổng cộng hao phí 12 nổ lôi chú Tổng cộng hao phí 12 giây chiếu cái quy luật này tính được mà nói Này 20 danh cung nổ thủ tổng cộng yêu cầu tiêu hao 240 giây Cũng liền mới 4 phút mà thôi Nhanh rất Hoa ha ha ha trong lòng một bàn tính thời gian hoàn toàn tới kịp sẽ không tích tụ quái vật hoàng tuyền liền yên lòng tập trung tinh thần hướng về phía cung nỏ thủ phát động cuồng oanh loạn tạc nổ nổ hoàng tuyền động tác lại đột nhiên hơi chậm lại ô chờ một chút những thứ này tào binh muốn ba mươi phút tài năng đổi mới một làn sóng chính mình bốn phút liền kết thúc chiến đấu có thể hay không quá lãng phí là không phải có thể lợi dụng một chút đám này cung nỏ thủ đây đúng Quét kỹ năng độ thành thảo này đổi cung nỏ thủ cách mỗi một. 5 giây một lần phát động tập hỏa đà kích, phản kích đà loa cách mỗi một. năm giây là có thể kích động một lần. Là có thể gia tăng một điểm độ thành thảo. 30 phút. 1.800 giây. Ta x. Há chẳng phải là nói. Cuộc chiến đấu này đánh xuống. Phản kích đà loa có thể quét 1.200 điểm độ thành thảo hoa. Ha, ha, ha. Phát đạp. phát đạt tiếng ruột khóc sói chu thanh âm đột nhiên ở trên chiến trường vang lên xa xa mi phu nhân đám người không khỏi run rẩy một chút còn tưởng rằng này tráng sĩ bị tào binh vây công bị thương hét thảm đây cũng không phải là hét thảm đây là hưng phấn kêu gào đã có mừng đến chảy nước mắt tự nhiên cũng liền có vui cực mà kêu ngoài ý muốn phát hiện để cho hoàng tuyền tìm được một cái cuồng quét kỹ năng độ thành thạo đường cắt giờ phút này đám này cung nỏ thủ tại hoàng tuyền trong mắt không hề như vậy khó ra mà là giống như từng con tiểu tinh linh bình thường khả ái để cho hoàng tuyền rất nhiều một loại muốn sông muốn đi thân vẫn bọn họ xung động người tốt a đi nơi nào tìm như vậy một đám bồi luyện a Đây chính là chuyên nghiệp bồi luyện à. Chẳng những bồi luyện hiệu suất cao. Còn sẽ không đối với mục tiêu tạo thành tổn thương. Thật sự là quá chuyên nghiệp. Nếu là chuyên nghiệp bồi luyện tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền đánh chết. Này không. Mời nổ lôi chú đem một tên cung nỏ thủ đánh tàn phế huyết chi sau. Hoàng tuyền quả quyết chấm dứt đối với hắn đà kích. Ngược lại đem mục tiêu công kích rời về phía một tên khác cung nỏ thủ. Để lại cái này tàn huyết ra hỏa tiếp tục giúp mình quét độ thành thảo Quét cuồng quét Không chỉ phản kích đà loa lại ra tăng độ thành thảo Nổ lôi chú độ thành thảo cũng ở đây thật nhanh tăng trưởng Quét lấy quét lấy Đinh đông một tiếng diệu âm vang lên Phản kích đà loa thuận lợi tăng lên tới cấp 2 Chỉ là Ai Này phản kích đà loa kỹ năng uy lực thật sự là quá kém kia tổn thương tăng lên Theo hai điểm chân thực tổn thương tăng lên tới bốn điểm. Thật sự là quá yếu xác thực. Này phản kích đà loa tuy nói là chân thực tổn thương. Nhưng là. Uy lực thật sự là quá yếu. Cấp 2 rồi. Mới bốn điểm thương tổn. Tốt tại. Kia tổn thương là theo thể lực có liên quan. Cũng không phải là cố định. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 7 chương 48 cuồng quét độ thành thảo theo phản kích đà loa theo một level lên tới cấp 2. Theo phản kích đà loa uy lực tăng lên. Hắn thăng cấp cần thiết độ thành thảo. Cũng theo đó tăng lên. Hơn nữa. Này cần thiết độ thành thảo tăng lên. Trực tiếp chính là dựa theo bội số tăng lên. 3 bội phần. Lại vừa là ba bội phần. Cấp 2 thăng cấp 3 trải qua biến thành 900 điểm độ thành thảo. Khói lửa chiến tranh thế giới kỹ năng tốc độ lên cấp chi chậm để cho hoàng tuyển mở rộng tầm mắt. Chiếu cái quy luật này đến xem mà nói. Thăng cấp 4 chẳng phải chính là 270 không điểm. Level 5 810 không điểm. 6 cấp 24.000. 9 cấp thăng level 10. Yêu cầu hơn 200 vạn điểm độ thành thảo ta Đây nếu là muốn thăng cách mãn cấp kỹ năng Có thể có quét qua quả thật có quét qua Đừng quên Khói lửa chiến tranh kỹ năng Loại trừ trí lực hệ là chủ động phóng ra ở ngoài Những ngành khác kỹ năng Cũng đều là bị động phóng ra Quét độ thành thảo hiệu suất chi chậm Có thể so với ốt sen 2 triệu điểm độ thành thảo Tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng con số khủng bố Cũng vì vậy Hoàng Tuyền nhìn về phía đám này cung nỏ thủ ánh mắt trở nên phá lệ nhiệt tình. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phản kích đà loa độ thành thảo vẫn còn lấy ổn định mà hiệu suất cao tốc độ tăng lên. Nổ lôi chú độ thành thảo cũng là giống như vậy. Bất quá. Rất nhanh. Nổ lôi chú ngừng lại. Không thể công kích nữa rồi. Đối diện kia 19 danh cung nổ thủ. Bây giờ cũng đã là tàn huyết trạng thái. Chỉ cần một cách nổ lôi chú đi xuống là có thể đánh chết tại chỗ. Thời gian mới qua bốn phần nhiều chung mà thôi. Đáng tiếc. Nổ lôi chú còn kém hơn 70 điểm độ thành thảo là có thể thăng cấp. Buồn sầu. Đám này cung nỏ thủ sinh mệnh giá trị như thế ít như vậy đây. Vì sao lại không thể mạnh hơn chút nữa đây người này đã bị kinh khủng độ thành thảo cho chỉnh phong ma Lại mong mỏi tào binh có khả năng lại mạnh hơn một chút. Đây nếu là để cho còn lại mấy cái bên kia tân tân khổ khổ quét giã người chơi nghe được. Phòng chừng có thể tức hộp máu. Nổ lôi chú tạm thời là quét không được. Không liên quan còn có hồi phục chú. Bạch một vệt kim quang nhấp nhoáng. Cường đại hồi phục chú. Đem hoàng tuyển sinh mệnh giá trị trực tiếp kéo căng. Hắn độ thành thạo Cũng thuận lợi tăng lên một điểm. Lại tới. Bạch lại vừa là một vệ kim quang nhấp nhoáng Nhưng là Ô vì sao không có gia tăng độ thành thảo Vì sao chỗ mục tiêu ở đầy máu trạng thái Lần này hồi phục chú vô pháp thu được độ thành thảo Ừ hoàng tuyển trợn tròn mắt Được đợi chút đi Này một chờ Chờ rồi 17 giây Cho đến đám này cung nỏ thủ một lần nữa Kích phát chính xác đà kích kỹ năng Cho đến hoàng tuyển một lần nữa tổn thất sinh mệnh giá trị. bạc chờ đã lâu hoàng tuyển. Vội vàng cho tự mình tới một lần xuân chú. Cuối cùng là tăng lên một điểm độ thành thạo. Buồn sầu. Không phá được phòng A. Dựa hết vào chính xác đà kích kỹ năng này. Quét độ thành thạo hiệu suất thật sự là quá kém sớm biết không mặc trang bị. Nói không chừng đám này cung nỏ thủ là có thể đạt tới hiệu quả phá vỡ phòng ngự người khác đều là sợ mình thuộc tính không đủ cường đại. Người này đã bắt đầu tính toán từ đoạn cánh tay, hạ xuống phòng ngự lực. Nhưng là... Này lực phòng ngự cũng không phải muốn hàng là có thể hàng. Người này thuộc tính cơ sở thật sự là quá cao. Cao đến kia sợ cái gì trang bị cũng không mặt. Hắn lực phòng ngự vật lý đều đạt tới 127 điểm. Muốn bị một đám hệ nhanh nhẹn cung nỏ thủ phá vỡ. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có thể từ từ quét qua. Cũng còn khá đám này cung nỏ thủ có một cách tinh chuẩn đả kích kỹ năng. Nếu không, lúc này xuân, Chú liền dứt khoát quét không được. 17 giây một lần, một lần một điểm, hồi phục chú độ thành thảo, chậm chạp tăng lên. Ngược lại phản kích đà loa. Hắn độ thành thảo tăng trưởng từ đầu đến giờ cũng chưa có hạ xuống qua. 200 điểm. 300 điểm. Khi khoảng cách thứ 5-6 tàu binh hạ xuống còn có không tới 2 phút thời điểm. Một tiếng diệu âm. Phản kích đà loa. Lại lần nữa thăng cấp. Trải qua lên tới cấp 3. Lại lần nữa tăng lên hai điểm chân thực tổn thương. Đúng như dự đoán. Hoàng tuyển nhìn lướt qua thăng cấp cấp 4 cần thiết độ thành thảo, trải qua gia tăng đến 270 không điểm. Lại nói, cấp 4 nhưng chính là cấp hai giai đoạn. Cũng không biết sẽ có hay không có đặc biệt kinh hỉ muốn kinh hỉ Vậy thì phải tiếp tục quét còn lại không tới 2 phút thời gian. Hoàng tuyển cũng không lãng phí. Tiếp tục cuồng quét kỹ năng độ thành thảo. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Xinh đẹp thơm ngát tình yêu chi hoa. Người người cũng muốn nắm giữ. Nhưng là. Nhưng cũng không là mỗi người đều biết như thế may mắn nhìn người khác tình yêu chi hoa đang nở rộ. Một số người trong lòng. Trải qua mọc đầy ghen tị độc thảo. Độc này thảo. Vô cùng tanh hôi. Ngược gió thối mười dặm. Một đại đội tào quân cung nỏ thủ chính nghe thấy thối chạy tới. Mười làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đếm ngược 60. 59. 58. Được rồi. Một cách khủng long bình thường nha hoàn vậy mà cũng có mấy cái người theo đuổi. Hoàng Tuyền biểu thị hoàn toàn bại bởi này buồn chán hệ thống. Một đại đội cung nỏ thủ cảm giác này như thế có chút quen thuộc đây không khỏi. Hoàng Tuyền nhớ lại tiền tam sóc tiết tấu. Cũng là đợt thứ nhất một đội 20. Đợt thứ hai một đại đội 40. Đợt thứ ba số lượng vẫn là 40. Bất quá nhưng bỏ thêm một tên bốt Chẳng lẽ nói Này đan vị cứu chủ quái vật Là mỗi ba đợt một cái tuần hoàn tổng cộng 6 tiếng Tổng cộng 12 sóng tàu binh Đợt thứ nhất là cận chiến tàu binh Này một làn sóng là tầm xa cung nỏ thủ Phía sau hai làn sóng sẽ là gì đó cụ thể là gì đó Kia phải đợi quét qua mới có thể biết rõ thừa dịp này một đại đội tào binh còn có 60 giây tài năng đến. Hoàng Tuyển vung tay phải lên, nổ lôi chú bắt đầu bùng nổ. Rầm rầm rầm 19 giây. 19 đạo nổ lôi chú. Còn lại 19 danh cung nổ thủ, tiếng ngã xuống đất. 19 danh cung nổ thủ tuôn ra tới vật phẩm, trên mặt đất hiện lên một tầng. Xung phong một cách tiến lên, Hoàng Tuyển cúi người xuống, điên cuồng nhặt lấy. Vẫn quy củ cũ Trang bị toàn bộ chiếm đoạt Kim tệ toàn bộ đựng tiền túi Còn lại đảo cụ loại hình Có thể ăn thì ăn Còn lại đều ném hết Vội vàng xử lý xong chiến lợi phẩm Hoàng tuyển mở ra trang bị lan Nhanh chóng đem loại trừ vũ khí ở ngoài sở hữu trang bị cởi ra Cởi trang bị người này còn nhớ không quên hạ xuống lực phòng ngự Muốn mượn đám này bồi luyện quét quét một cách hồi phục chú độ thành thạo Làm hết thầy thu thập thỏa đáng Từ xa đến gần 40 tên cung nỏ thủ trải qua đánh tới Đáng tiếc Đợt công kích thứ nhất đi qua Hoàng tuyền nhậu ngụm khó chịu Lực phòng ngự vẫn là quá cao Đám này thức ăn về đến nhà cung nỏ thủ Phủ công như cũ không phá được phòng ngự Cho nên Hồi phục chú là không có cách nào cuồng quét qua Đương nhiên Những kỹ năng khác thì sẽ không chịu ảnh hưởng Này không Dầm dầm dầm cơn lúc bão táp Phản kích đà loa độ thành thảo Điên cuồng tăng vọt Này một làn sóng đi xuống Lại đem phản kích đà loa độ thành thảo trực tiếp quét đến 1.300 điểm Khoảng cách thăng cấp 4 Còn dư lại 1.400 điểm Nổ lôi chú cũng không tệ Lần này Bởi vì cung nỏ thủ số lượng gấp bội Nổ lôi chú độ thành thảo Ước chừng quét qua 480 điểm thuận lợi lên tới cấp hai không nói khoảng cách thăng cấp ba cũng chỉ có không tới năm trăm điểm độ thành thảo rồi cấp hai nổ lôi chú uy lực lại tăng lên nữa trải qua biến thành trí lực size một bốn bốn mươi điểm hồi phục chú còn kém một ít tốt tại tại hoàng tuyền không ngừng dưới sự cố gắng cuối cùng là lên tới cấp hai hiệu quả trị liệu cũng là tăng lên một ít quét dọn chiến trường lần này hoàng tuyền không có tạp điểm mới tiêu diệt đám này cung nỏ thủ. Lần này, hoàng tuyền trước ở khoảng cách đợt thứ sáu đổi mới còn có 2 phút thời điểm liền sớm kết thúc chiến đấu. nguyên nhân 40 tên cung nỏ thủ a. tuôn ra tới đồ vật thật sự là quá nhiều. một phút căn bản là xử lý không xong. này không. nhạc kim tệ. nhạc đạo cụ. chiếm đoạt trang bị. cấp bách. Cơ hội chính là tại Hoàng tuyền mới vừa xử lý xong chiến lời phẩm đồng thời. Từ xa đến gần. Tại thần xạ thủ Lô Đình Phúc dưới sự hướng dẫn. 40 tên cung nỏ thủ. Đánh tới. Hạng nhi bốt xuất hiện. Lạ tả. Hai vệt kim quang nhấp nhoáng. Không dám xem thường. Hoàng tuyền đầu tiên là cho mình bù đắp một man lực chú cùng cường thân chú. Rồi sau đó. Hai mắt đưa mắt nhìn này thần xả thủ Lô Đình Phúc. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bảy mươi 49 ông ông ong bốt, không hổ là bốt. Những thứ kia cấp tinh anh cung nỏ thủ. Yêu cầu chạy đến 100 mét khoảng cách tài năng đối với hoàng tuyền phát động tấn công từ xa. Này Lô Đình Phúc, vậy mà trực tiếp đứng ở 200 mét ra ngoài địa phương. Trường cung kéo một cái, liền phát động đà kích. Mẹ nhà nó, có cần phải xa như vậy sao Hoàng Tuyền giận? Quá xa. Chỉ có 100 mễ làm phép khoảng cách nổ lôi chú, căn bản là với không tới này Lô Đình Phúc. Đuổi theo đuổi theo cái sấm A. Không thấy có 40 tên cung nỏ thủ sao? Bị bọn họ một quấy giày. Phản kích Đà Loa khẳng định lại vừa là chuyển cách không ngừng. Căn bản là không có biện pháp truy hích. Trước hết giết cung nỏ thủ, lại giết lô định Phúc Dường như chỉ có thể như vậy. Nhưng là... Hoàng tuyển quấn quyết. bản còn dự định dựa vào này sóng cung nỏ thủ lại quét một hồi độ thành thảo. Nếu là sớm đánh chết. Độ thành thảo coi như quét không đứng lên rồi. Cũng không biết phía sau một làn sóng là binh chủng gì. Như lần nữa biến thành cận chiến binh chủng mà nói. Nhưng là không còn tốt như vậy bồi luyện. Phản kích đà loa còn có 1.400 điểm độ thành thảo thăng cấp 4. Cấp 4A. Đây chính là cấp 2 kỹ năng A. Nếu là này sóng có thể quét đủ 30 phút mà nói. Phản kích đà loa ước chừng có khả năng quét 1.200 điểm độ thành thảo. Đến lúc đó. Khoảng cách thăng cấp 4 coi như rất gần. Đáng tiếc. Một cách lô định phúc hoàn toàn làm rối loạn hoàng tuyển kế hoạch. Người này không riêng gì tầm bắn xa. Vèo một nhánh mưa tên. Cắt phá trời cao. Lấy nhanh như chớp không gì sánh được tốc độ. Chính xác trúng mục tiêu Hoàng Tuyền. 72 ti kia tổn thương để cho Hoàng Tuyền không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rời ạ! Thật là cao đà kích nếu là một cái lực lượng hệ bốt đánh ra kia tổn thương. Hoàng Tuyền sẽ không kinh ngạc. Nhưng là... Này Lô Đình Phúc là hệ nhanh nhẹn bốt A. Một cách lực lượng yếu kém. Lực công kích vượt qua tốn mẫn người A. Vậy mà cũng có thể đánh ra 72 điểm thương tổn. Này công kích lực. Vậy mà đã vượt qua rồi 230 điểm. Có thể không để cho Hoàng Tuyền kinh ngạc sao. Yếu kém lực công kích đều cao như vậy. Coi như ưu thế bén nhạy thuộc tính đây há. Chẳng phải là cao hơn Lô Đình Phúc một mũi tên này. Giống như là vang rồi tấn công lệnh thương. Sưu sưu sưu. Mảng lớn mưa tên, dầm dạp chẳng chịt, hướng hoàng Tuyền tập kích đi qua. Không nghi ngờ chút nào. Phản kích đà loa trực tiếp kích động. Một làn sóng. Một làn sóng. Lại một đợt. Hoa lệ lệ đấu, lại một lần nữa bắt đầu. Đánh đánh, hoàng Tuyền phát hiện một chuyện. Ô này Lô Đình Phúc bén nhạy thuộc tính hẳn là so với cung nỏ thủ tài cao đúng vậy. Vì sao tốc độ công kích so với cung nỏ thủ còn chậm một nhịp đây ta đi. Người này không phải là trang bị hai cây cung tên chứ thật đúng là như vậy. Này Lô Đình Phúc vì theo đuổi một cái thần xạ thủ danh hiệu. Vì theo đuổi xa hơn tầm bắn. Lựa chọn tay thuận. Phụ tá toàn bộ trang bị cung tên. Cũng chỉ có như vậy. Mới có thể nắm giữ 200 mễ đà kích khoảng cách. Cũng nhiều thua thiệt hắn là một tên bốt. Bén nhạy thuộc tính đủ cao. Nếu không. Đừng nói chậm một nhịp rồi. Hai nhịp ba chục đều có. Tốc độ đánh chậm. Phát ra năng lực tự nhiên cũng liền kém một ít. Hai giây một lần đà kích. Một lần mới đánh ra 72 điểm thương tổn. Này phát ra. Đối với Hoàng Tuyền tới nói. căn bản là không tính là uy hiếp. Kết quả là Hoàng Tuyền liền một bên quét lấy kỹ năng độ thành thảo. vừa cùng cung nỏ thủ đấu, một bên in lặng theo dõi kỳ biến. Biến hóa, xuất hiện. Giống quát to một tiếng từ Hoàng Tuyền trong miệng hô lên. Không phải Hoàng Tuyền chính mình phát ra ngoài. Thật không phải là, cũng không phải là Lý Tiểu Long. Không có nhàn rỗi không chuyện gì liền giống lưỡng giọng ham mê Đây là hệ thống phát ra ngoài. Cơ hồ không có như thế kích động qua không sợ dễu cợt đột nhiên phát động. Ô ai nhớ tới này Lô Đình Phúc tốc độ công kích hoàng tuyền hiểu rõ ra. Người này tốc độ đánh theo cung nỏ thủ không giống nhau. Cho nên. Sẽ không cùng cung nỏ thủ cùng nhau tập hỏa. Mà là đánh ra trinh lệch thời gian. Cung nỏ thủ tập hỏa. Sẽ bởi vì ưu tiên cấp nguyên tắc. Dẫn đầu kích động phản kích đà loa. Sẽ không kích động không sợ dễu cợt này lô đình phúc thì lại khác. Liên tục năm lần đả kích sau. Đem không sợ dễu cợt kích phát. Nhưng cũng bởi vì này không sợ dễu cợt kích động. Gắn gượng tiêu hao rồi hoàng tuyển một giây thời gian. Vốn nên kích động tiếp theo phản kích đà loa. Bị cưỡng chế hủy bỏ. Buồn sầu. Lãng phí tiểu ra ta một điểm độ thành thảo ngay tại hoàng tuyển làm cho này một điểm độ thành thảo tiếc hẳn thời điểm. vèo vừa ẩm ẩm giấu mang theo điện quang mưa tên đột nhiên tự lô đình phúc trường cung bắn ra nổ gian hướng hoàng tuyền chạy như bay tới kỹ năng kỹ năng đối mặt lô đình phúc này một kỹ năng đả kích hoàng tuyền tạm thời buôn tha chuẩn bị phóng ra nổ lôi chú một lần xuân chú sau đó chuẩn bị phóng ra ầm nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh lói lên điện quang mưa tên chính xác chúng mục tiêu hoàng tuyền Chỉ là 139 kia tổn thương Cũng quá thật xin lỗi bốt cái danh hiệu này đi mở ra chiến đấu ghi chép vừa nhìn Hoàng tuyền vui vẻ Này 139 điểm thương Tổn Trong đó còn có 72 điểm là phổ công phán định Chân chính kỹ năng tổn thương Bất quá mới 67 điểm mà thôi Mới 67 điểm một cấp công kích tầm xa. Kỹ năng uy lực chỉ có bình thường 10%. Có thể đánh ra 67 điểm. Đây còn là bởi vì Lô Đình Phúc là bốt nguyên nhân. Này giao thủ một cái. Hoàng tuyền coi như là hoàn toàn nhìn thấu này Lô Đình Phúc mặt mũi thực. Người này chính là một cách đứng ở đằng xa vo ve kêu con rồi thôi. Không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là quá đáng rét. Chờ tiểu ra ta thanh quang rồi đám này cung nỏ thủ. Có ngươi nha đẹp mắt ồ chờ một chút nghĩ đến một chuyện. Hoàng tuyển đột nhiên xứng sờ. Vội vàng mở ra chiến đấu ghi chất Lần nữa tra xét một lần. Sắc mặt. Chợt đại biến. Không được. Này lô định phúc bén nhảy thuộc tính cao hơn chính mình. Tốc độ di động khẳng định cũng nhanh hơn chính mình. Này không đuổi kịp. Coi như là đem cung nỏ thủ toàn bộ thanh quang rồi. Liền xem là khá hết tốt lực truy kích. Rất có thể. Vẫn là không đuổi kịp này Lô Đình Phúc. Rời ạ. Phải làm sao mới ổn đây đừng xem này Lô Đình Phúc phát ra năng lực không lớn tích. Không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng là. Đó cũng chỉ là hiện tại. Nếu là cùng còn lại bốt kịch chiến thời điểm. Người này đột nhiên từ phía sau lưng đi lên một. Làm không tốt sẽ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt người này. Tuyệt đối không thể lưu lại cái tai họa này muốn giết Lô Đình Phúc. Thì nhất định phải trước diệt hết đám này cung nỏ thủ. Cho nên. Hoàng Tuyển cũng không đi quấn quyết độ thành thảo vấn đề. Đơn giản trực tiếp theo đám này cung nỏ thủ đấu lên. Thỉnh thoảng lấy quét một hồi trước xuân chú. sẽ bị Lô Đình Phúc mấy lần đả kích quét xuống sinh mệnh giá trị hồi đầy. Trải qua lên tới cấp 2 nổ lôi chú, đánh vào cung nỏ thủ trên người. Hắn tổn thương, Đã đạt đến 481 điểm. Nguyên bản yêu cầu 12 nổ lôi chú mới có thể tiêu diệt xuống cung nỏ thủ. Bây giờ giảm bớt đến 11. Sưu sưu sưu, Dầm sầm sầm. Hoa lệ lệ đấu không có dừng lại. À, à. Một tên cung nỏ thủ kêu thảm bị nổ lôi đánh thành đống cắn bá. Tiếp tục bốn gác. Bảy tên. Mười tên. Mười phút sau. Theo hết thảm một tiếng. Một tên sau cùng cung nỏ thủ ngã trên đất. Hít sâu một hơi, hoàng tuyền bước ra nhịp bước, xông ra ngoài. Đuổi giết lô đình phúc chờ một chút. Giống như một cách tham lam cử long. Hoàng tuyển một cắm đầu. Đâm vào trên đất kia một đống lớn vật phẩm ở trong Bắt đầu thu thập chiến lời phẩm Cho tới xa xa không ngừng ném tên ngầm lô định phúc Cỡ lớn con rồi mà thôi Trước không quản hắn thì gió Nhặt kim tệ chiếm đoạt trang bị sửa sang lại đảo cổ Ô vận khí không tệ nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn tới một tiểu tử trai Hoàng tuyển tâm tình trong nháy mắt thật tốt Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bảy chương 50 đuổi giết đáng tiếc. Tiểu tử bình mang đến hảo tâm tình còn không có duy trì mấy giây đây liền bị kia đáng ghét con rồi cho bại hoại rớt. Không hổ là thần xạ thủ. Đứng ở 200 mét ra ngoài. Lô đỉnh phúc mưa tên. Mỗi một lần. Cũng có thể chính xác mệnh trung hoàng tuyền Thỉnh thoảng lấy đi lên một cái kỹ năng. Khiến người phiền muộn không thôi. Đuổi theo hai chân đạp một cái Hoàng tuyền liền hướng Lô Đình Phúc vọt tới Nhưng là Trốn tuy nói là nơ Bê Cơ Lô Đình Phúc chỉ số thông minh lại không yếu Vừa nhìn Hoàng tuyền khí thế hung hăng vọt tới Không cần suy nghĩ Nhanh chân chạy Tốc độ rất nhanh Coi như hệ nhanh nhẹn bốt Lô Đình Phúc bén nhảy thuộc tính đã vượt qua rồi 300 điểm So với hoàng tuyển này biến thái đều cao hơn hơn Bắt đầu chạy vậy kêu là một cách nhanh a Mỗi ngươi a Gì đó nát trò chơi a Vì sao giày không thêm tốc độ thêm phòng ngựa à. Theo đuổi hơn 2 phút đồng hồ Dĩ nhiên không có đuổi kịp này lô định phúc Hoàng tuyển nổi giận Nhắc tới này trò chơi cũng là đủ chứng đau Bén nhảy thuộc tính đối với tốc độ di động gia tăng Nhất định chính là một cách bất tồn tại Cận chiến mẫn người còn dễ nói một ít. Chạy còn phải trở lại. Này xa trình mẫn người nhưng chính là quá vô sỉ. Đà kích không cao. Còn đặc biệt có thể chạy. Người nào gặp phải người nào xui xẻo. Đáng tiếc xây không thêm tốc độ di động. Trong lúc nhất thời. Hoàng tuyển thật đúng là không tìm được có thể đuổi kịp này lô định phúc biện pháp. Rời Không theo đuổi. Trở về thủ sống chết không đuổi kịp. Hoàng Tuyền đơn giản dừng bước lại, xoay người đi về. Đoạn đường này chạy băng băng, đã cách mi phu nhân đám người né tránh gò đất mấy bên trong mà rồi. Một khi tào binh đổi mới, muốn hồi viên cũng không kịp. Nhưng là Hoàng Tuyền không theo đuổi, này Lô Định Phúc nhưng cũng không trốn. Xoay người, trong tay trường cung lại lần nữa kéo ra. Sưu sưu sưu. Tên ngầm là không ngừng nghỉ chút nào. Rời ạ, phiền chết cá nhân nổi giận. Hoàng tuyển là hoàn toàn nổi giận. Nếu chỉ là bắn lén, thì cũng chẳng có gì. Dù sao lực công kích sai. Một cách hồi phục chú có thể đỉnh mấy chi tên ngầm. Nhưng là không riêng gì tên ngầm a, Hoàng tuyển trên người nhưng là chiếu cố hai cái thể lực hệ kỹ năng. Theo thứ tự là bị công kích 5 lần kích động không sợ dễu cợt cùng bị công mười 13 lần kích động phản kích đà loa. Cái hố hàng A. Đi lên không bao xả đây. Giống. Hoàng Tuyền bị động đứng tại chỗ. Phát ra một tiếng giống to. Lại đi hơn vài chục mễ. Giống. Lại vừa là một tiếng giống to. Tiếp tục đi. Oanh. Tại chỗ xoay tròn. Kỹ năng này thả. Dám dùng không có điểm. còn lãng phí thời gian, thiếu chút nữa không có làm hoàng tuyền con ngươi khí đi ra, không được, còn phải nghĩ biện pháp giết chết hàng này thật sự là bị phiền không được, hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa nghĩ biện pháp đánh chết cái này lô định phúc, trực tiếp đuổi theo là không đuổi kịp, cho nên được mở ra lối riêng, nhìn đến trước mặt một cách đường kính vài trăm thước gò đất, hoàng tuyền đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. hắt hắt nhìn tiểu ra ta như thế nào giết chết ngươi nha bước ra chân hoàng tuyền tăng tốc độ trực tiếp xông về phía gò đất tròn trịa gò đất hãy cùng cái giống nhau đứng vững tại đại địa bên trên hoàng tuyền hướng này gò đất vọt một cái thân hình trong nháy mắt biến mất ở rồi lô đỉnh phúc trong tầm mắt núp ở gò đất phía sau hoàng tuyền một mặt được nước hắt hắt tiểu tử Theo ta đấu Chờ ngươi nha đủng lên đến Tiểu ra ta một cách nổ lôi chú chết ngộp ngươi Nhưng là Tầm mắt bị ngăn trở Không riêng gì lô đình phúc Hoàng Tuyền cũng giống như vậy Tốt tại Hoàng Tuyền còn có một cách hệ thống tặng bản đồ Chỉ cần chu vi trong phạm vi 100 mét xuất hiện đối địch mục tiêu ẩm thân ngoại trừ Sẽ ở trên bản đồ tiêu thành điểm đỏ Cho nên Cho dù là núp ở gò đất phía sau hoàng tuyền vẫn có lòng tin đánh lén này lô đình phúc nhưng là đúng như này sao 10 giây 20 giây 30 giây đợi nửa phút trên bản đồ từ đầu đến cuối không có xuất hiện đại biểu lô đình phúc điểm đỏ hoàng tuyền trợn tròn mắt kỳ quái a người này tốc độ di động nhanh như vậy hẳn là không dùng được mấy giây là có thể đuổi tới Vì sao thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, còn không thấy thân ảnh đây kỳ quái, kỳ quái thật là kỳ quái. Sự tình phát triển, lệch hướng kế hoạch. Hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là len lén theo gò đất bên trong thò đầu ra, hướng xa xa ra nhìn một cái. Ô bốt đây tại sao không thấy nhìn chung quanh trái phải kỳ quái, lô định phúc vậy mà biến mất. Chẳng lẽ người này phát giác đánh chết vô vọng. Tự rời đi rồi hả đáng tiếc một cái bốt. Nếu có thể đánh chết mà nói Nói không chừng có thể vô cùng tốt đồ đâu Được rồi Có thể như thế dễ dàng giải quyết người này Ngược lại cũng không tệ HHA Còn có 15 phút nên đổi mới làn sóng tiếp theo rồi Trở về thủ mở rộng bước chân Hoàng Tuyền hướng lóm hình gò đất chạy tới Không có lô đỉnh phúc quấy dày Hoàng Tuyền tốc độ chạy trốn trong nháy mắt nhấc lên Này mấy dặm mà chặng đường Cũng liền mấy phút mà thôi Nhưng là Một phút đồng hồ sau Ngay tại hoàng tuyển một đường vọt mạnh chạy trở về đường thời điểm Một cái hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra ngoài Cảnh cáo Cảnh cáo Ngày nhiệm vụ lần này thủ hộ mục tiêu Một trong người làm nam khánh ca chính gặp phải đả kích Trước mặt sinh mệnh giá trị 95% Như mục tiêu tử vong Đem hạ xuống vượt qua kiểm tra đánh giá Cảnh cáo Cảnh cáo Ngày nhiệm vụ lần này thủ hộ mục tiêu Một trong người làm nam khánh ca chính gặp phải đả kích Trước mặt sinh mệnh giá trị 90% Như mục tiêu tử vong Đem hạ xuống vượt qua kiểm tra đánh giá Mẹ nhà nó nhìn đến hệ thống này tin tức Hoàng Tuyền nhảy Mỗi ngươi a Người này quá không theo lẽ thường xuất bài đi Nói xong rồi theo tiểu gia ta một mình đấu. Vì sao chạy đi tìm nơ? Đi. Cùng. Phiền toái đi rồi. Đều là nơ. Đi. Cùng. Phải dùng tới suất thủ ác như vậy sao nhìn đến người làm Nam Khánh ca sinh mệnh giá trị ảo ảo đi xuống. Hoàng Tuyển giống như là lửa thiêu mông bình thường điên rồi giống như chạy trở về đường. Tổng cộng liền tám cách nơ. Đi. Cùng. đây nếu là chết đến một cái đối diện quan đánh giá ảnh hưởng khẳng định rất lớn cho nên khánh ca tuyệt đối không thể chết được sông bên này hoàng tuyền đang ra sức chạy trở về đường bên kia lõm hình gò đất bên trong chính kêu thảm thiết cùng thép chói tai liên tiếp giống như một khúc êm tai hóa âm à, à. phải chết phải chết ô a khánh ca ngươi không thể chết được a Ngươi chết ta làm sao bây giờ à tiểu hoàn? Ngươi không nên ra ngoài. Trốn bên trong đi. Ta cho dù chết. Cũng sẽ không khiến bại hoại thương tổn đến ngươi. Ôm ôm ôm, Phu nhân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à tráng sĩ đây? Tráng sĩ đi nơi nào không biết à? Không phải là bỏ chạy rồi chứ xong đời. Lần này chết chắc. Chúng ta đều chết định. Sưu sưu sưu. đứng ở lõm hình bên ngoài lô đình phúc, cặp mắt lói lên lãnh khốc vô tình hàn quang, hai tay máy móc bình thường ổn định, tinh chuẩn đem từng nhánh mưa tên bắn về phía đứng ở phía ngoài cùng khánh ca. Sáu mươi phần trăm, năm phần trăm, bốn trăm, nếu không phải lô đình phúc là công kích tầm xa kỹ năng nha, nơi được suy yếu trừng phạt, nếu không phải lô đình phúc dùng là cung tên. Tốc độ công kích siêu chậm. liền này một hồi thời gian. Khánh ca đã chết vình lên. Giờ phút này. Tuy nói này Khánh ca còn chưa chết vong. Nhưng cũng cách tử vong không xa. Còn dư lại 40% sinh mệnh giá trị. Nhiều lắm là chống đỡ cách 20 giây mà thôi. 20 giây, sống hay chết 20 giây. Hoàng tuyển hai mắt trợn tròn công kích công kích không ngừng công kích. Cuối cùng. tại khánh ca còn dư lại chỉ có 10% trăm sinh mệnh giá trị thời điểm hoàng tuyền quay trở về gò đất sông không có chậm lại hoàng tuyền sung phong một cái trực tiếp vọt tới lô đình phúc sau lưng tiếng bước chân kia kinh động chính ngược sát người làm nam khánh ca lô đình phúc xoay người một chương bị tức giận vặn vẹo khuôn mặt xuất hiện ở lô đình phúc trong tầm mắt chết quát to một tiếng hoàng tuyền đột nhiên vung tay lên một đảo nổ lôi Từ trên trời hạ xuống, hướng về phía Lô Đình Phúc, chém bổ xuống đầu âm 444 vượt qua tổn thương. Từ Lô Đình Phúc đỉnh đầu thoát ra, theo sát phía sau. Một cây hàn quang rầm rạp truy thủ, hướng Lô Đình Phúc ngực thọt tới. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 7 chương 51 bắt rùa trong hũ truy thủ, không có mệnh chung. Thân là bốt Lô Đình Phúc tốc độ thật sự là quá nhanh. nổ lôi chú mặc dù có thể mệnh chung, đó là bởi vì nó là tầm xa kỹ năng còn này chọc ra truy thủ, nhưng là thật cận chiến đà kích. ở nơi này truy thủ chọc ra trong nháy mắt, lô định phúc một cái rút lui, tránh khỏi, tránh khỏi nổ lôi chú, lại tới sau một khắc, hoàng tuyền lại vừa là giận dữ lôi chú làm thả ra, lần nữa bổ vào lô định phúc trên người. Lại vừa là 444 điểm thương tổn đánh đi ra. Liên tục lưỡng nổ lôi chú đánh ra tổn thương phi thường khả quan. Đáng tiếc. Này lưỡng nổ lôi chú. Cũng hoàn toàn hao hết sạch hoàng tuyển khai chiến ban đầu hệ thống tặng cho hai điểm năng lượng giá trị. Xong ga me thủ chuyên nghiệp vẫn đủ ngưu Một mở màn thì có hai điểm năng lượng giá trị. Năng lượng giá trị hao hết sạch. Kỹ năng làm không thả ra được rồi. Muốn hồi phục, ít nhất cũng đến chờ đến 4 giây sau. À, à. Nhìn gần trong gang tấp nhưng dần dần đi xa lô đỉnh phúc. Nhìn hy vọng hạ xuống nhưng lại hóa thành tuyệt vọng. Hoàng tuyển. Tựa hồ bị giận đầu ấp mê muội. Một bên điên cuồng đuổi theo. Một bên hồ loạn vung vẩy truy thủ trong tay. Vốn là tốc độ liền so ra kém lô đình phúc. Này huy vũ truy thủ phát động phủ công tạo thành kéo dài. Để cho hoàng Tuyền tốc độ lại vừa là giảm một đoạn. Càng là không đuổi kịp lô đình phúc rồi. Khoảng cách song phương càng kéo càng xa. Kia lô đình phúc. Đều không xoay người. Cứ như vậy theo hoàng Tuyền mặt đối mặt. Một bên rút lui. Còn một bên thình lình bổ túc lạnh lẽo mũi tên. Đánh thật là ung dung. Nhàn nhã. Tựa hồ một vòng mới bị ngược. Lại muốn bắt đầu. Nhưng là. Rõ ràng trải qua không đuổi kịp. Rõ ràng tại gặp đà kích. Hoàng tuyển trên mặt vẻ giận dữ. Nhưng dần dần biến mất. Thay vào đó. Là một nụ cười rượu rỉ. Này là gò đất lõm hình lối đi. Mặc dù không dài. Nhưng cũng không ngắn. Càng đi bên trong thì càng hẹp hỏi. Lúc trước. Hoàng tuyển sở dĩ đem chỗ này. Coi như mi phu nhân đám người chỗ che chở. Nhìn chúng. Cũng chính là này lõm hình hẹp hòi u dài. Chỉ cần coi như thể giả hoàng tuyền hướng kia vừa đứng. Đó chính là một người đứng chắn vạn người khó vào. Thỏa đáng một cửa ải. Mới vừa rồi. Lô Định Phúc ngược sát Khánh Ca. Chịu tầm mắt ảnh hưởng không thể không đứng ở này lõm hình đứng đầu bên ngoài đêm Kết quả là. Bị hoàng tuyền dán một cái thân. Mới vừa xoay người lại. Dưới tình thế cấp bách Lô Định Phúc. Không chút do dự lựa chọn rút lui loại này có thể nhanh nhất kéo ra khoảng cách song phương chạy trốn phương thức. Rất hiển nhiên, đây là một cái sai lầm lựa chọn. Này một lựa chọn, đem Lô Đình Phúc chạy trốn vi vọng, hoàn toàn tống táng. Z nhìn đến Lô Đình Phúc trải qua lui vào rồi lõm hình ở giữa nhất đem Đã sắp muốn đụng vào khánh ca đám người thời điểm. Hoàng tuyển một tiếng quát lên. Đột nhiên một gia tốt. Sông tới. Trong nháy mắt. Hoàn thành bổ vị. Đem lô đỉnh phúc. Kẹp ở bên trong. vụ vụ Cũng còn khá tiểu ra ta sẽ một chiêu kẹp quái chiến thuật. Bằng không. Thật đúng là để cho người này trốn thoát trải qua kẹp. Còn lại chính là bắt rùa trong hũ rồi. Đi chết đi gầm thép. Hoàng tuyển truy thủ trong tay hướng về phía lô đỉnh phúc liên tục đâm ra. Đâm thùng áo giáp. Đâm thùng da thịt. Mỗi nhất kích. Đều là trên trăm điểm thương tổn. A Liên tục bị thương. Lô Đình Phúc trong miệng phát ra sói chu bình thường kêu thảm thiết. Trong tay trường cung liên tục kích thích. Tại cực ở cử ly gần. Đem từng nhánh mũi tên bắn về phía hoàng Tuyền. Đáng tiếc. Coi như tầm xa mẫn người Lô Đình Phúc. Tốc độ cùng tầm bắn mới là hắn sở trường. Gần đây chiến. Thật sự là không đáng chú ý. Luận đả kích không có hoàng tuyền cao. Luận tốc độ đánh giống vậy không có hoàng tuyền cao. Có lẽ. Này Lô Đình Phúc duy nhất có thể dựa vào chính là kia vượt qua sinh mệnh giá trị. Nhưng là. Hoàng tuyển sinh mệnh giá trị mặc dù không có hắn cao. Lại có hồi phục kỹ năng. Liền Lô Đình Phúc này mềm yếu vô lực đả kích. Đối với hoàng tuyền căn bản là không tạo được uy hiếp. Phúc Phúc. Truy thủ vào thịt thanh âm, phúc phúc vang dội Bá bá bá. Lô đình phúc sinh mệnh giá trị, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang giảm xuống. Càng đáng buồn là. Người này không phản kích cũng còn khá. Này một phản đánh. Chẳng những cho hoàng tuyền mang đến năng lượng giá trị. Cũng mang đến phản kích đà loa kích động. Trong lúc nhất thời. Này lõm hình bên trong lối đi, phản kích đà loa đưa tới gió mạnh liên tiếp. Trong lúc nhất thời, này lóm hình bên trong lối đi, nổ lôi chú tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Có lẽ là phát giác chạy thoát thân vô vọng. Lại có lẽ là chịu hệ thống đánh chết độ ưu tiên khống chế. Bị thương nặng lô đình phúc. Đột nhiên đổi lại mục tiêu công kích Đem mũi tên. Bắn về phía sinh mệnh giá trị chỉ có 10% khánh ca. Mẹ nhà nó khốn kiếp A không phải có hay không sợ dễu cợt sao. Vì sao rời đi mục tiêu nhìn Khánh ca còn dư lại không nhiều sinh mệnh giá trị lại hàng một đoạn. Hoàng tuyền thiếu chút nữa không tức giận ra máu. Người này thật sự là quá kiêu ngạo, vậy mà muốn làm lấy chính mình mặt giết người, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hồi phục chú. Phát động bạch một vệt kim quang nhấp nhoáng. Đem Khánh ca sinh mệnh giá trị lại lần nữa kéo về đến 10% trở lên à. Không đúng. Nhìn này máu cái chiều dài Rõ ràng so với mới vừa rồi còn cao hơn một chút Lần này xuân chú chẳng những đem lô khánh phúc đà kích lau sạch còn giúp khánh ca hồi phục 3% sinh mệnh giá trị Cường thân chú Phát động bạch một cường thân chú Trực tiếp giúp khánh ca tăng lên 21 điểm thể lực cũng chớ xem thường rồi này 21 điểm thể lực Đây chính là 420 điểm sinh mệnh giá trị Đây chính là bảy điểm lực phòng ngự. Lưỡng kỹ năng đi qua. Hoàng tuyển tay phải lại lần nữa liên tục gấp vung. Truy thủ kia. Hướng về phía Lô Đình Phúc chính là phúc phúc phúc một trận loạn đâm. Đáng thương Lô Đình Phúc, hoàn toàn bi kịch, Trốn, không trốn thoát. Giết, không giết chết. Loại trừ chờ chết trải qua không có tuyển chọn khác rồi. Một hồi máu tanh chu diệt. Ở nơi này lõm hình bên trong lối đi từ từ triển khai Kia sáu gái nha hoàn người ở Đã sớm rời khỏi rồi kinh hoàng Chỉ có thể ngơ ngác Không một lời cổ họng ngốc đứng ở nơi đó Một phút Hai phút Ba phút Khoan hãy nói Này lô đỉnh phúc thân là bốt thanh máu xác thực đủ dài Này không Ước chừng tiêu xài ba phút đồng hồ Không biết ném bao nhiêu nổ lôi chú không biết thọc bao nhiêu lần truy thủ tại hoàng tuyền cánh tay sắp tê dài xuống thời điểm này lô Định phúc mới vừa kêu thảm té xuống đất rời ạ, xem như kết thúc này một làn sóng đánh thiếu chút nữa không đem hoàng tuyền cho buồn bực chết tốt tại cuối cùng vẫn thu được thắng lợi người thắng dĩ nhiên là phải có tưởng thưởng lô Định phúc bùng nổ tám nhân tám bảo vật này tỷ lệ rơi đồ So với lúc trước cái kia bách phu trưởng lý đạt nhưng là mạnh không ít Ô cấp độ xử thi trường cung Vật này không tệ Đáng tiếc Lại vừa là level 20 Lấy về bán lấy tiền được rồi A Cấp độ xử thi sách kỹ năng Vẫn là hệ nhanh nhẹn Lại nói Chính mình có muốn hay không học một cái hệ nhanh nhẹn kỹ năng đây ha Lại vừa là một cách tiểu tử mình Trải qua tích góp ba cây rồi Này có thể là đồ tốt A thuần phục. Hoàng tuyền đem trên mặt đất chiến lợi phẩm quét một cây sạch Nhắc tới Này đang ghi cứu chủ phó bản tỷ lệ rơi đồ vẫn là không tệ Này ba giờ quét xuống Không nói khác Chỉ là biến ảo chi giao thần khí kinh nghiệm Cũng đã quét đến hơn 70 điểm Coi như là giúp Hoàng tuyền tiết kiệm một số lớn kim tệ Kinh nghiệm cũng không tệ một cách tiểu quái 500 không điểm kinh nghiệm bốt càng nhiều ước chừng năm chục ngàn điểm liền này 6 làn sóng đi xuống trải qua để cho hoàng tuyền quét qua 110 vạn kinh nghiệm như vậy một số lớn kinh nghiệm nếu là đặt ở bay ơ bình thường trên người sớm cũng không biết thăng bao nhiêu cấp đáng thương hoàng tuyền nhiều như vậy kinh nghiệm đập vào kia kinh nghiệm cái bất quá mới tăng ném một cách ném mà thôi thật sự là đáng thương. Võng du chi bất diệt, Hoàng Tuyền bảy chương năm mươi hai đáy sông bí cảnh hai đại sóng sáu sóng nhỏ tàu binh trải qua toàn bộ kết thúc. Khoảng cách triệu tử long đến thời gian cũng đã qua một nửa. Quét dọn xong chiến trường, Hoàng Tuyền liền thừa dịp làn sóng tiếp theo còn chưa tới tới đây đoạn nhàn dối, ngồi dưới đất nghỉ ngơi dưỡng sức, lại nói ngoài giới. Khô khan vô vị quét dã hoạt động cuối cùng chấm dứt. Bởi vì, một cách người chơi may mắn tại đế đô bên ngoài nước sông một bên. Phát hiện một cái nơ. B. cưng, Một cái phát ra nhiệm vụ nơ. B. cưng, Ngư tiểu ông lão. Nguyên bản người này muốn lén lén lút lút độc hưởng nhiệm vụ này. Không nghĩ. Này độ khó của nhiệm vụ rất lớn. Một người căn bản là không hoàn thành được. không có cách nào người này không thể làm gì khác hơn là tìm một nhánh đội ngũ cùng nhau làm nhiệm vụ này kết quả là một truyền mười mười truyền một trăm trăm truyền ngàn ngàn vạn không bao lâu thời gian ngư tiểu ông lão nơi này liền vây đầy người chơi mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo cũng nghe tin chạy tới xem như có nhiệm vụ có thể làm luôn quét xá xít xá thú Ta đều nhanh muốn qua đời đúng vậy. Vẫn là khiêu chiến độ khó cao tương đối kích thích. Luôn ngược tiểu quái thật sự là không có tí sức lực nào điểm kích ngư tiểu ông lão. Không đối thoại bắn ra ngoài. Ai? Đêm qua cùng lão hứa chơi thuyền trong sông. Nhất thời thèm ăn uống rượu quá nhiều. Không cẩn thận đem nhà truyền bảo ngọc vứt bỏ. Cũng không biết có hay không người hảo tâm giúp ta đi tìm một chút. Rất rõ ràng nhiệm vụ nhắc nhở Hai người trực tiếp nhận lấy nhiệm vụ này Chúc mừng bai ơ mà thiếu quân nhận nhiệm vụ tìm bảo ngọc Tìm bảo ngọc Ngư tiểu ông lão gia truyền bảo ngọc không cẩn thận lưu lạc ở trên sông Mời tới trong sông tìm một chút đi Dưới nước nguy hiểm Xin mời cẩn thận tốt hơn Nhiệm vụ chỉ hướng rất rõ ràng chính là đi dưới nước tìm Ngay sau đó hai người liền trực tiếp nhảy xuống nước Lặn xuống Lại nói này khói lửa chiến tranh bên trong thế giới Lặn xuống nước cũng có ký xảo Làm người chơi lặn xuống nước sau đó Góc trên bên phải sẽ thêm đi ra một cách đếm ngược lam đường Này lam đường Đại biểu dưỡng khí lượng Làm lam đường hoàn toàn sau khi biến mất Người chơi sinh mệnh giá trị lại biết bay nhanh hạ xuống Xuống đến không điểm Cũng chính là bị chết chìm Cũng vì vậy Lúc đầu một ít không biết chuyện người chơi Lặn vậy kêu là một cách vui sướng Vậy kêu là một cách sâu a Kết quả Lam đường sau khi biến mất Muốn trở lại mặt nước đã muộn Buồn giàu làm chết chìm phượt Tốt tại mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo tới hơi chậm một điểm Cũng vì vậy Trải qua theo người chơi khác trong miệng biết này lặn xuống nước ký xảo Không riêng gì lặn xuống nước ký xảo liền ngay cả nhiệm vụ này đại khái hai người cũng cơ bản thăm dò. mạc đại ca ta nghe bọn họ nói thật giống như yêu cầu quét một cái phó bản. ừ, là muốn cày phó bản. nhìn đến trước mặt đám kia lặn xuống nước người chơi không có. đi theo đám bọn hắn đi vậy đúng rồi. bọn họ phỏng chừng cũng là đi phó bản. ồ ta đi. nguyên lai là người chơi a. ta còn tưởng rằng là bầy cá đây nước sông rất sâu. Người chơi rất nhiều Trong bóng đêm ba, 5 phần 10 đội người chơi Giống một điều con cá lớn bình thường tiềm ẩm trong nước gắng sức vùng vẫy Hướng phó bàn cửa vào bơi đi Ngược lại cũng nhanh Dạo chơi hơn một phút đồng hồ Tại Lam đường tiêu hao hết 2 phần 3 thời điểm Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo tìm được phó bàn cửa vào Đáy sông bí cảnh Một cái kỳ quái hang động xuất hiện ở đáy sông Cửa vào hang động nơi có u lam ánh sáng lưu truyền Chẳng lẽ nói Đây chính là trong truyền thuyết phó bản thiếu niên Nhanh lên đi vào tìm bảo tàng đi này phó bản là nhiệm vụ phó bản Chỉ có nhận lấy tìm bảo ngọc nhiệm vụ người chơi mới có thể tiến vào Như họp thành đội tiến vào Chỉ có đội trưởng có thể hoàn thành nhiệm vụ Lam đường trải qua tiêu hao không sai biệt lắm Ngay sau đó, hai người cũng không có trì hoãn từ mạc thiếu quân dẫn đội trực tiếp tiến vào phó bản ở trong. Tiểu bảo, ta trước dẫn đội quét một lần, góp nhặt một hồi kinh nghiệm, lần sau thì làm cho ngươi nhiệm vụ. Không có cách nào hệ thống đã cho ra sáng tỏ nhắc nhở. Chỉ có đội trưởng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đồng đội chỉ có thể coi là đến giúp đỡ. Ừ, cũng không biết hai người chúng ta có thể không có thể đánh được. Bạch Quang chợt lõi hai người truyền tống vào rồi phó bản ở trong. Này đáy sông bí cảnh phó bản rất là đơn giản. Cả tờ bản đồ liếc qua thấy ngay. Chính là một cái rồng rãi hang động. Hang động vị trí trung ương nhất. Có một cái cỏ tranh dừng lên tới nhà lá. Rồi sau đó. Ngoài ra không vật gì khác. Ô quái vật đây có thể hay không ở đó một nhà lá bên trong. Đi. Hai ta tới xem xem đi lên có chút bùn lầy mặt đất. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo này lưỡng lực người tổ hợp. Khom người. Hèn mọn hướng kia nhà lá sờ lên. Bạch bị ổi. Làm hai người đến gần đến kia nhà lá xa mấy chục mét thời điểm quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Ngươi là người phương nào? Lại dám tự tiện xông vào bản tôn đồng phủ. Còn không ngoan ngoãn nạp mạng đi theo sát tiếng này chợt quát. Một đám om sòm thanh âm vang lên. Đại vương. Đại vương. Là hai cái nhỏ bé nhân loại A. Này hai cái nhân loại tốt gầy A. Cũng không có mấy lượng thịt không có thịt liền nấu canh. Ta thích nhất uống thịt người thang rồi hoa ha ha ha. Xem như có cơm ăn rồi. Các huyên đệ. Xông lên A. Tại mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo ngạc nhiên nhìn soi mói. Một cái hai chân đứng thẳng. Trong tay to lớn cách xiên cá ngư yêu. Đổi mới đi ra. Không riêng gì một cách này ngư yêu. Ở tại bên cạnh. Còn hộ vệ bốn con hình dáng khác nhau. Phẩm loại không đồng nhất tạp ngư lâu la. Mẹ nhà nó. Hai chọn năm mạc đại ca. Ta như thế có loại cảm giác không ồn buồn sầu. Sớm biết nên tổ lên một nhánh đội ngũ lại tiến tới đều đã tiến vào. Lúc này muốn tổ người đã muộn. Không có biện pháp. Hai người không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng sông tới. Ai ngờ. Sông tới còn không có mấy bước đây. Hai người nhịp bước hơi chậm lại. Sông không đứng lên rồi. Mặt đất quá bùn lầy rồi. Thật buồn mực lạ. Trong đó một cái tay cầm gậy gỗ tạp ngư lâu la. Đột nhiên vung lên gậy gỗ. Phát động một cái kỹ năng. Kia kỹ năng. Giống như là trên mặt đất tạp một cái bồn lớn axit sống nhau Nguyên bản là bồn lầy không chịu nổi mặt Càng là không có cách nào đi hai người này sông không đứng lên rồi Kia ngư yêu nhưng mang theo bốn gã tạp ngư lâu la phát động phản công gích Người này Bạo lực, phi thường bạo lực Ngư yêu trong tay kia to lớn cái xiên cá đột nhiên nhảy lên Trực tiếp đem mạc thiếu quân đánh bay đến không trung, Trên đỉnh đầu Càng là tuôn ra một cách hơn 60 điểm thương tổn con số Hơn 60 điểm a Toàn thân sử thi trang Trong tay cấp độ truyền kỳ vũ khí mạc thiếu quân Thể lực thuộc tính cũng xem là không tệ Trải qua đống đến 31 điểm Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đã đạt đến 620 điểm Tuy nhiên cũng bị đánh ra hơn 60 điểm thương tổn Nhưng cũng nhiều lắm là liền gánh mười lần đả kích thôi Cuốn chi bên cạnh còn có bốn con tạp ngư lâu la chính huy động vũ khí dự định bổ đao. Kéo cừu hận thấy mạc thiếu quân lâm vào hiểm cảnh. Chí tôn bảo trường đao vung lên. Chém vào rồi một cái tay cầm phá tấm ván tạp ngư lâu la trên người. Muốn đem cừu hận kéo qua tới. Nhưng là. Mười chín kia tổn thương con số vừa ra. Chí tôn bảo trợn tròn mắt. Mẹ nhà nó. Ta nhưng là toàn thân xử thi trang a Như thế mới đánh ra như vậy một chút xíu tổn thương không được Này phó bản dường như không đánh lại chiến đấu vừa mới bắt đầu đây Hai người liền đã phát hiện Này phó bản độ khó Vượt ra khỏi hai người tưởng tượng Lấy hai người lực Căn bản là không có thông quan hy vọng Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bảy trương 53 Một nhánh xuyên vân tiến không đánh lại Vậy cũng chỉ có thể chạy Ngay sau đó Hai người liền chọi cứng lấy này năm con quái ngư đã kích bắt đầu rút lui. Rút lui cũng không phải tốt như vậy rút lui. Mới vừa rồi tay kia giữ gậy gỗ tạc ngư lâu la phóng ra pháp thuật. Để cho mặt đất này trở nên bùn lầy không chịu nổi. Hai người tốc độ di động thu được lớn vô cùng ảnh hưởng. Căn bản là vứt không ra này năm con quái ngư. Cũng may mắn hai người kia từng theo hoàng tuyển cùng nhau lăn lộn qua phó bản. Bên trong túi đeo lưng thuốc men ngược lại không thiếu. Dĩ nhiên gượng chống lấy thối lui đến rồi phó bản lối vào. Này mới chạy thoát. Mẹ nhà nó thiếu chút nữa đi mạng nhỏ qua đời ở đó. Hai ta bất cẩn rồi nên tổ đầy người đi đi bên bờ tổ người đi đúng là bất cẩn rồi. Này đáy sông bí cảnh phó bản. Dù sao cũng là mười cấp phó bản. So với kia tân thủ thôn ma hóa thú ồ nhưng là mạnh không ít. liền hai người bọn họ Lại không có thiên thịt cũng không có chữa trị Có thể đánh thắng bỏ tới quái Đừng nói hai người bọn họ rồi Có rất nhiều năm người chiến đội cũng sống vậy bị diệt Làm hai người thật vất vả bơi về đến bên bờ Mới phát hiện Nơi này họp thành đội quảng cáo tiếng Đối với hệ thống tiếng chửi rùa Thông quan tiếng cười điên cuồng Thanh thanh nhập nhĩ Lẫn nhau sang sông đáy bí cảnh phó bản Mang đến khiên thịt Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa qua một ngàn đến rác rưởi đừng tới đây hại người toàn thế giới truy nã kiếm lão tam Rời ạ Nói tốt lẫn nhau qua phó bản Chính mình đánh xong chạy rác rưởi một cái hệ thống Người tổ tung Này gì đó nát phó bản ạ Căn bản là không đánh lại đi. a không đánh lại đi chỗ đó là ngươi quá rác rưởi Pha pha ha. Đội ngũ chúng ta trải qua toàn bộ thông quan cường lực. Đội ngũ giúp người sang sông đáy bí cảnh phó bản. 100 kim một lần. Trước tiền sau bản. Gia trẻ không gạt. Náo nhiệt. Rất là náo nhiệt. Ngay sau đó. Hai người cũng gia nhập đội ngũ này ở trong. La lên bắt đầu chiêu mộ đồng đội. Bên kia. Hoàng Tuyền chính diện trước khi thống khổ lựa chọn, hệ thống lại bắt đầu làm quái. Khoảng cách triệu tử long đến còn có ước chừng 2 giờ dưới. Vốn nên xuất hiện thứ bảy sóng đổi mới hệ thống tin tức cũng không có xuất hiện. Thay vào đó là một câu hỏi trắc nhiệm. Người chơi hoàng Tuyền đan vị cấu chủ triệu tử long chạy tới một cách lối rẽ, không biết nên lựa chọn như thế nào mới tốt. Mi phu nhân trong tay có đặc chế xuyên vân tiến. Sử dụng này xuyên vân tiến Có thể vì triệu tử long dẫn dắt phương hướng Bảo đảm hắn tới đúng lúc Nhưng cũng sẽ đưa tới tàu binh đả kích nếu không sử dụng này xuyên vân tiến Triệu tử long đem đi nhầm vào ngã rẽ Cụ thể đến thời gian không biết Mười lựa chọn Rất khó khăn lựa chọn Đối mặt hệ thống đếm ngược một phút thúc giục Hoàng tuyền trong lòng Nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn Sử dụng xuyên vân tiến mà nói Triệu tử long đến thời gian có thể bảo đảm Thế nhưng theo tới tào binh thế công cũng đem tăng lên không sử dụng xuyên vân tiến Tuy nói sẽ không đưa tới nhóm lớn tào binh Nhưng cũng không cách nào bảo đảm triệu tử long đến thời gian Này phó bản trải qua quét qua 3 giờ dưới rồi quá dài Cũng không biết bản đồ lớn người chơi hiện tại thế nào Không thể trì hoãn nữa rồi làm ra quyết định Hoàng Tuyền liền hai ba bước vọt tới Mi Phu nhân bên người, đúng như dự đoán, này Mi Phu nhân tử rộng lớn trong ốm tay áo móc ra một nhánh mũi tên, Tráng sĩ, đây là chúng ta thuộc quân bí chế xuyên vân tiến, mới vừa rồi ta nhất thời tình thế cấp bách quên, hiện tại giao cho ngươi đi kêu viện quân đi nhất thời tình thế cấp bách quên hệ thống này vậy mà cũng sẽ kiếm cứ vô sỉ nhổ nước bọt rồi một câu. hoàng tuyền nhận lấy mi phu nhân đưa tới xuyên vân tiến đi tới lóm hình ngoài thông đạo điểm kích sử dụng veo âm một nhánh xuyên vân tiến triệu đại soái ca tới gặp nhau thanh âm rất vang dội không hổ là đặc biệt cỡ lớn toàn thiên hầu ô tam quốc thời kỳ thì có thuốc nổ sao hệ thống ngươi nha lịch sử thành tích không qua quan a bị hoàng tuyền liên tục nhổ nước bọt hệ thống này phỏng chừng cũng là thẹn quá thành giận Một cái hệ thống tin tức Vang lên Người chơi hoàng Tuyền Mượn xuyên vân tiến Triệu tử long bước lên con đường chính xác 2 giờ 29 phân 57 giây sau đem đến len lén nói cho ngươi biết một tiếng Có một đoàn bị xuyên vân tiến quấy rối đến tàu binh chính vọt tới Vội vàng chuẩn bị sẵn sàng đi Đếm ngược 10 9 8 Phúc hoàng Tuyền ấy Ấy không đúng Mà là hệ thống này vô xỉ. Còn rời ạ len lén nói cho tiểu gia, Phải dùng tới ngươi nói sao. Tiểu gia ta sớm đã nhìn thấy. Rời ạ Mới 10 giây thời gian chuẩn bị. May mắn tiểu gia ta trải qua sớm gia trì xong rồi trạng thái hệ thống rất vô xỉ. Này cách gọi là một đoàn tàu binh. Thô tính được. Ít nhất cũng có 300 tên. Cận chiến. Tầm xa. Thậm chí còn có cầm lấy pháp trưởng. Ô hương hương vọt tới. Không được. Lần này không thể ở vòng ngoài phòng thủ. Nhiều như vậy tào binh. Một khi kéo không được mà nói. Rất có thể sẽ dọc theo lối đi vọt vào. Cần phải đem bọn họ ngăn ở ngoài thông đạo cho nên. Đối mặt này một đoàn tào binh hoàng tuyển lựa chọn rút lui. Người này nhanh chân chạy trong nháy mắt liền lùi vào lõm hình lối đi lối vào. Còn không được, nơi này quá rộng, không thích hợp còn phải tiếp tục hướng bên trong lui Này không Hoàng tuyền lại lui hơn 20 mét Trải qua thối lui đến rồi lõm hình lối đi vị trí chính giữa Chỗ này không tệ Chiều rộng bất quá mới hơn 3 mét Phòng thủ áp lực nhỏ rất nhiều Hắn ở chỗ này tìm vị trí phòng thủ Tào binh nhưng một khắc không ngừng tiếp tục công kích, Ngay tại Hoàng tuyền mới vừa đứng lại lối đi lối vào. Hơn 10 tên tào binh giết đi vào. Ồ hơn a a a. Kẹt ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện rồi. Này hơn 10 tên tào binh xông quá nhanh. Lối đi lại vừa là càng đi bên trong càng hẹp. Lại thoáng cái kẹt ở nơi đó không đồng được. Pha pha pha. Này tào binh cũng quá ngốc thiếu đi. Lại còn có thể đem chính mình cho kẹp lại ngay tại hoàng tuyền cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. này hơn mười tên tào binh nhưng tiến thối có căn cứ vậy mà tránh thoát ba cách một hàng phát động công kích một điểm này đưa tới hoàng tuyền chú ý ô dễ dàng như vậy liền giải khai dựa theo quy tắc trò chơi đám người kia hẳn là tiếp tục đồng loạt hướng bên trong chen trúc hẳn là càng chen trúc càng kẹt mới là lạ. a ư chẳng lẽ nói những thứ này tào binh cũng có chỉ số thông minh lại nghĩ tới tân thủ thôn gặp phải lý hữu phúc Nhìn thêm chút nữa phía sau mi phu nhân đám người Hoàng tuyển Đột nhiên sườn sốt một chút Ta đi Chẳng lẽ nói Trò chơi này đầu não nắm giữ nhân công trí năng nhưng là Ta rõ ràng được có người lời thể son sắt nói với ta Nhân công trí năng trăm năm bên trong tuyệt đối nhiên không phát ra được Ô người nào tự nhủ tới lấy rời ạ Lại không nghĩ ra đáng ghét Này đáng chết mất trí nhớ ngay tại hoàng tuyển khổ sở suy nghĩ người này rốt cuộc là người nào thời điểm. Đoàn đoàn đoàn. Ba cây hoa mâu chọc vào đi qua Đưa hắn đâm tỉnh. Chiến đấu đã bắt đầu rồi. Không riêng gì qua mâu. Sưu sưu sưu. Ngoài thông đạo vây cung nỏ thủ đem mảng lớn mũi tên bắn vào. Trong nháy mắt. Năng lượng giá trị. Tăng vọt phản kích đà loa. kích động âm cuồng bạo gió lúc ở trong đường hầm cuốn lên hơn 10 cái tổn thương con số đồng thời bắn ra ngoài này phản kích đà loa đà kích khoảng cách nhưng là ước chừng 2 mét một khi kích động không riêng gì đà kích hoàng tuyển này ba gã tào binh liền ngay cả phía sau bọn họ hai hàng tào binh cũng bị công kích được rồi này phát ra trong nháy mắt liền đánh ra qua ngàn hiệu quả Võng du chi bất diệt hoàng tuyển bảy chương 54 cấp hai kỹ năng cũng may mắn hoàng tuyển có cái này cấp độ truyền kỳ phản kích đà loa kỹ năng. Nếu không, liền chỉ bằng vào một cách nổ lôi chú. Này hơn 300 tàu binh, có thể có xếp. Giờ phút này, chọi cứng lấy này ba gã cận chiến tàu binh đà kích hoàng tuyển bắt đầu toàn lực phát ra. Quang phản kích một cách đà loa còn chưa đủ. Nổ lôi chú cũng không thể dừng lại cận chiến có phản kích đà loa Phát ra năng lực rất mạnh Cho nên Hoàng tuyển đem nổ lôi chú mục tiêu phong tỏa ở những thứ kia tầm xa cung nỏ thủ trên người Kết quả là Này lõm hình bên trong lối đi Hoàn toàn bị khí trời ác liệt chiếm lính rồi Kia gió lúc Một khắc không ngừng Kia nổ lôi Gầm thét liên tục Bên này Hoàng tuyển ỉ vào mình là sông nghề nghiệp, y vào chính mình xung quanh thuộc tính cường đại đến bảo. y vào chính mình có cường lực phát ra kỹ năng và chữa trị kỹ năng. Cuồng đầy cấp độ sơ. Sơ. Đồ khó ẩn tàng phó bản. Bên kia, mạc thiếu quân cùng trí tôn bảo đang ở là đáy sông bí cảnh cách này phó bản chọn lựa đồng đội. Có thể được thật tốt chọn. Này đáy sông bí cảnh phó bản đồ khó quá lớn đội ngũ nếu là không ra sức mà nói rất khó thông quan. Xin nhập đội rất nhiều người. Không nhiều mới là lạ. Hai người này vì có thể chiêu mộ đến cao thủ dứt khoát trực tiếp lấy ra trên người mình trang bị ánh sáng. Người tốt. Vậy kêu là một cách hiện ra a đêm này sắp bên trong. Này sông lớn bên cạnh. Hai người. Giống như đặc biệt cỡ lớn bóng đèn. Bóng loáng. Trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Mẹ nhà nó. Sử. Sử thi. Toàn bộ sử thi ta. Đây là từ nơi nào đụng tới hai người. Vậy mà xuyên toàn bộ sử thi mau nhìn. Mau nhìn. Người này vũ khí trong tay lại là màu lửa đỏ. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy loại màu sắc này vũ khí đâu ta đi. Nếu có thể theo hai người kia họp thành đội. Này phó bản ủng qua a, ô mẹ nhà nó Bọn họ tại chiêu mộ đội viên Pha pha ha Xin Ta muốn xin trong nháy mắt Mạc thiếu quân đội ngũ xin danh sách bên trong trực tiếp Ở phía trên trăm tên người chơi làm cho nổ Tiểu bảo ngươi nói Chúng ta là tổ một nhánh thông thường đội ngũ đây Vẫn là tổ một nhánh bảo lực đội ngũ à Mạc thiếu quân này vừa hỏi Đi chí tôn bảo cho hỏi hồ đồ Mạc đại ca Vì sao kêu thông thường đội ngũ Vì sao kêu bảo lực đội ngũ Mạc thiếu quân cười hắc hắc Thông thường đội ngũ sao Chính là tổ cá nhân người Tổ cái chữa trị Sau đó sẽ tổ cái phát ra Còn này bảo lực đội ngũ sao Trực tiếp tổ lên ba gã lực người Chúng ta năm cách lực người Cuồng đẩy phó bản lao chí tôn Bảo lao một vệt mồ hôi lạnh Bị mạc thiếu quân này lớn Mật ý tưởng giọt sợ Bất quá. Nghĩ lại. Nay bảo lực đội ngũ ngược lại cũng không tệ. Hiện tại người chơi kỹ năng đều không toàn. Thông thường đội ngũ phối hợp cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Chẳng bằng bảo lực đội ngũ khá hơn một chút. Năm cách lực người chen nhau lên. Nửa phút chém chết bốt. Vậy thì bảo lực đội ngũ. Hắc hắc. Chúng ta cũng học một ít lão đại. Tới một đẩy mạnh phó bàn đáng thương chí tôn bảo Nhiều đơn thuần hải tử A. Gặp hoàng tuyển tên biến thái này cùng mạc thiếu quân cái này bảo lực cùng. Bị triệt để mang tới trong khe đi rồi. Ngay sau đó. Mạc thiếu quân chọn chọn lựa lựa chọn chúng ba gã lực người. Từ báo lực công kích cùng sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa đà kích 48. Sinh mệnh giá trị 320. Đà kích 52. Sinh mệnh giá trị 290. trăm chín mươi Đà kích 51. sinh mệnh giá trị 330, đều là người mới, thuộc tính cũng đều không khác mấy. Nhìn xong ba người này thuộc tính, Mạc Thiếu Quân cũng lớn thể đoán được ba người này trang bị. Hẳn là 10 cấp toàn bộ tinh phẩm trang. Tinh phẩm cấp trang bị, không riêng gì thuộc tính so với cấp độ sử thi ít đi hai cái, liền ngay cả thuộc tính cường độ cũng so với cấp độ sử thi yếu hơn một ít. Cũng vì vậy, Xuyên tinh phẩm trang người chơi. Thứ tư vây thuộc tính. Tương đối mà nói sẽ thiên về một ít. Không giống mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. Toàn bộ sử thi trang. Đem xung quanh thuộc tính chống đỡ đều tương đối cao. Bất quá. Nói đi nói lại thì. Có thể xuyên đầy đủ hết bộ tinh phẩm trang người chơi. Đã coi như là cấp tinh anh người chơi rồi. Còn rất nhiều người chơi mặc lấy lương phẩm thậm chí là trang bị trắng đây. Tổ đủ đội ngũ. mà thiếu quân vung tay lên. Mang theo đội ngũ một đầu đâm vào rồi trong nước sông. Hướng đáy sông bí cảnh bơi đi. Bơi bơi, xảy ra vấn đề. hắt hắt Chúng ta cách đội ngũ này bảo lực A. Ba gã lực người. Phát ra khẳng định bảo cường đúng rồi. Đội trưởng. Các ngươi thể giả không phải đều cầm tấm thuấn sao. Ngươi như thế cầm một thanh trường đao a, ô cái này chí tôn bảo cầm cũng là trường đao Aitas, Đội trưởng Ngươi thành thật khai báo Hai ngươi là nghề gì này ba cách đáng thương hài tử Quang nhìn chằm chằm kia cấp độ sử thi ánh sáng đi rồi Lại quên hỏi một chút đội trưởng nghề nghiệp Không cẩn thận Bị dao động lên phải thuyền giặc Này không Sau một khắc Mạc thiếu quân lười biếng trả lời một câu ta là lực người a các ngươi bảo ta cũng là lực người ừ Chúng ta là năm lực người đội ngũ bạo lực đẩy bản uồn uột một chuối giày đặt bong bóng theo mặt khác ba gã lực người trong miệng chui ra rất hiển nhiên ba người này bị kinh động sợ thiếu chút nữa không có bị nước sông sặc chết lại nói vì sao tại trong nước sông nói chuyện phiếm sặc không tới đây thế giới ga me quả nhiên là thần kỳ đội trưởng Nếu không, ta hay là không đi đi. Mới vừa rồi quét cái này phó bản trải qua chết qua một lần rồi. Ta không nghĩ chết lại mồ hôi. Không có thể giả gánh quái. Chúng ta quá sức có thể đánh được an đội trưởng. Người nhóm này đổi lý niệm. Mồ hôi. Ta sẽ không nói gì năm tên lực người quét bản. Suy nghĩ một chút liền kinh hồn bạc vía. Này ba gã lực người trong nháy mắt liền có thối ý. Sợ cái gì Ta gánh quái Các ngươi cứ việc phát ra là được Mạc Thiếu Quân tự tin trả lời một câu Mang theo đội ngũ Tiếp tục hướng về đáy sông bí cảnh lèn đi Rất nhanh Năm người liền tới đến phó bản lối vào Điểm kích Mạc Thiếu Quân lựa chọn tiến vào phó bản Nhưng không ngờ Ngay tại tức thì tiến vào phó bản trong nháy mắt Một cái tin tức bắn ra ngoài người chơi mạc thiếu quân ngài trong đội ngũ thành viên hai mặt thối lui ra đội ngũ rời ả mạc thiếu quân nổi giận sớm không lùi muộn không lui vừa vặn tại chính mình muốn vào bản thời điểm lui cũng quá rời ả hại người đi sớm biết sẽ không thêm người này sớm biết đã muộn bạch quang chợt lõi mạc thiếu quân mang theo ba gã đồng đội bị truyền tống vào rồi phó bản ở trong bên kia Hoàng Tuyền lại gặp phải thống khổ lựa chọn Đừng hiểu lầm Lần này lựa chọn cũng không phải là Xuyên vân tiễn vấn đề Lần này lựa chọn là kỹ năng Ở nơi này một đoàn tàu binh Không ngừng dưới sự nỗ lực Cấp độ truyền kỳ phản kích đà loa Cuối cùng lên tới cấp 4 Cấp 4 Cấp 2 Này Đoán chừng là khói lửa chiến tranh Bên trong thế giới người chơi thăng đi ra Thứ nhất cấp 2 kỹ năng đi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 một cách năm cái tuyển hạng lựa chọn không, xuất hiện ở hoàng tuyển trước mắt. Ti ta đi cái này cường. Cái này cường ổ ta. Cái này tốt hơn. Cái này tốt hơn rồi ạ. Này phải như thế nào chọn a? tặng ngươi lão một. Vì sao không thể chọn năm cái võng du chi bất diệt hoàng tuyển bảy chương 55 cấp 2 đặc hiệu a? Gió lúc hộ thể, kích động phản kích đà loa sau, Sẽ vì người làm phép gia tăng một cái gió lúc hộ thể trạng thái. Tải tiếp theo 3 giây bên trong. bị động giảm bớt trăm nhận được sở hữu tổn thương. Bơ năng lượng phản hồi kích động phản kích đà loa lúc có 30% tỷ lệ không tiêu hao năng lượng giá trị. Cơ. Đánh thức ý chí chiến đấu. Kích động phản kích đà loa lúc. Đem tải tiếp theo 5 giây bên trong. Tạm thời gia tăng người làm phép 40 điểm thể lực thuộc tính. 5 giây sau thể lực thuộc tính biến mất lúc Như còn thừa lại sinh mệnh giá trị không đủ để khấu trừ Đem bảo lưu một điểm sinh mệnh giá trị Dơ cỡ lớn đà loa hiếm hoi đặc hiệu Phản kích đà loa phạm vi công kích từ hai mễ gia tăng đến 6 mễ E Nhanh chóng xoay tròn hiếm hoi đặc hiệu Phản kích đà loa có thể tại một giây trong xoáy chuyển hai vòng Đối với mục tiêu tạo thành hai lần đà kích 5 cách đặc hiệu năm chọn một Gió lúc hộ thể không tệ Mặc dù nói chỉ có 3 giây thời gian Nhưng là Giảm thương 30% Nếu là theo mãn cấp phòng ngự đại sư phối hợp lại Kia giảm thương hiệu quả Có thể lái vào 70% Tấm thép A năng lượng phản hồi hay nói giỡn Thiếu kia một điểm năng lượng sao Quả quyết buông tha đánh thức ý chí chiến đấu 40 điểm thể lực ta đi đây chính là 1.200 điểm sinh mệnh giá trị a À. à. liền như vậy không thiếu về điểm kia thuộc tính ồ hai cái hiếm hoi đặc hiệu nhìn đến hai cái này hiếm hoi đặc hiệu hoàng tuyền quả quyết buông tha trước mặt ba cái đặc hiệu nói hết rồi là hiếm có hiệu quả tự nhiên không bình thường một là gia tăng phạm vi công kích một là gia tăng đà kích số lần chọn cách nào đây hiện tại cuộc chiến đấu này Phạm vi công kích không thể nghi ngờ là tốt nhất, gia tăng đến 6 mét ít nhất cũng có thể nhiều công kích được 30 tên tào binh, uy lực tăng lên còn hơn gấp 2 lần. Bất quá, theo lâu dài đến xem mà nói, vẫn là nhanh chóng xoay tròn khá hơn một chút như vậy. Liền nó ba hoàng tuyển đem phản kích đà loa đặc hiệu, chọn nhanh chóng xoay tròn, ầm liền sau đó một khắc ở đó trên trăm danh cung nỗ thủ tập hỏa dưới sự công kích. Phản kích đà loa bị kích phát. Một vòng hơn 10 cái tổn thương con số bắn ra ngoài, lại một vòng lại vừa là hơn 10 cái tổn thương con số bắn ra ngoài. Một giây thời gian, xoay tròn hai vòng, hai làn sóng tổn thương hoàng tuyền phát ra năng lực trong nháy mắt tăng vọt. Thoải mái a. Không nghĩ đến kỹ năng này lên tới cấp 2 sau đó, Vậy mà sẽ có khổng lồ như vậy biến hóa như vậy Xuống một cái kỹ năng là cái nào a nổ lôi chú ha Hồi phục chú cũng đã cấp 3 rồi Cuộc chiến đấu này đánh xong Phòng trừng cũng có thể lên tới cấp 4 nhắc tới Này hồi xuân chú Ở nơi này một làn sóng trong chiến đấu Xem như lập công Cận chiến tàu binh ngược lại không cần lo lắng Chịu lối đi chiều rồng hạn chế Mỗi một lần Chỉ có ba gã cận chiến tàu binh có thể công kích được hoàng tuyển Tạo thành tổn thương thật sự là có hạn Nhưng là Những thứ kia cung nỏ thủ lại bất đồng Đừng xem những thứ này cung nỏ thủ lực công ích không lớn tích Căn bản không phá được hoàng tuyển phòng ngự Nhưng là Có kỹ năng ạ. Những kỹ năng này Mặc dù phán định không thành công Nhưng là Chỉ huy các ảnh hưởng Cơ sở tổn thương nhưng có hiệu lực Vẫn là tinh chuẩn đà kích Vẫn là ba điểm thương tổn Này một làn sóng kỹ năng đi xuống Đánh vào hoàng tuyền trên người Có thể tập hỏa ra gần 400 điểm thương tổn Nếu không phải là có hồi phục chú kéo huyết Đừng nói thăng cấp phản kích đà loa Hoàng tuyền sớm đã bị đám này cung nỏ thủ cho tập hỏa tiêu diệt Cũng vì vậy Xem ghé tại nổ lôi chú bên trong. Hồi phục chú không ngừng phóng ra. Đem hoàng tuyển sinh mệnh giá trị. Một mực bảo trì tại mắt trì số. Chiến đấu kịch liệt bên trong thời gian qua rất nhanh. Này cấp độ sơ, sơ, độ khó ẩm tàng phó bàn, xác thực xứng đáng hệ thống cái kia mười phần chết chắc đánh giá. Cũng liền hoàng tuyển tên biến thái này chính là chống đỡ cho tới bây giờ, hơn nữa còn không nhìn ra một tia bại tích. nếu là đổi một cách người chơi, đừng nói 300 tên tào binh vây công, chính là phía trước nhất kia mấy đợt đều không kháng nổi đi. đây chính là level vồ ba tào binh, thuộc tính nghiền ép hiệu quả thật sự là quá lớn. gió lúc đang gào thét nổ lôi, đang gầm thét một phút, ba phút, bốn phút, khi này chút ít cận chiến tào binh bị đánh chết, làm địch nhân chỉ còn lại những thứ kia tầm xa cung nỏ thủ thời điểm. Nổ lôi chú Tại hoàng tuyền trông đợi bên trong Cuối cùng cũng lên tới cấp 4 Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Thông qua thời gian dài chiến đấu tích lũy Ngày cấp độ xử thi kỹ năng nổ lôi chú thành công thăng tới cấp 4 Đạt tới cấp 2 Mở ra cấp 2 đặc hiệu bên trong Mở ra thành công Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày tổng thu được 3 cách có thể chọn đặc hiệu mười trong vòng một phút làm ra lựa chọn. Quá hạn hệ thống đem giúp ngài tùy cơ lựa chọn. Chờ đã lâu hệ thống tin tức, lại lần nữa bắn ra ngoài. Nhưng là... Ồ như thế lần này mới cho ba cách có thể chọn đặc hiệu. Mới vừa rồi nhưng là 5 cách đây chẳng lẽ nói. Đây là phẩm cấp nguyên nhân cấp độ truyền kỳ 5 cách có thể chọn. Cấp độ xử thi ba cách có thể chọn. Tinh phẩm cấp đây lương phẩm đây coi như thứ nhất trải qua kỹ năng thăng cấp cấp hai người chơi. Tại người chơi khác vẫn còn khổ bức quét dã thời điểm. Hoàng Tuyền đã bắt đầu nghiên cứu thăng cấp vấn đề. Hắn không biết là Phẩm cấp đối với kỹ năng ảnh hưởng Không chỉ là uy lực Còn có đặc hiệu đúng như hắn mới vừa rồi suy đoán Cấp độ truyền kỳ kỹ năng thăng cấp thời điểm Xuất hiện đặc hiệu Chính là năm cái hơn nữa này năm cái bên trong ít nhất có một cái hiếm hoi đặc hiệu cấp độ sử thi kỹ năng thăng cấp thời điểm chỉ có ba cái có thể chọn đặc hiệu nhiều nhất xuất hiện một cái hiếm hoi đặc hiệu hơn nữa tỷ lệ rất nhỏ tinh phẩm cấp kỹ năng thăng cấp cũng chỉ có hai cái có thể chọn đặc hiệu hơn nữa tuyệt đối sẽ không xuất hiện hiếm hoi đặc hiệu còn lương phẩm à quá xác sưởi Hệ thống trực tiếp ngẫu nhiên sinh thành một cách đặc hiệu. Hơn nữa phẩm cấp đối với kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng. Không chỉ có giới hạn ở có thể chọn đặc hiệu số lượng. Còn giới hạn ở nắm giữ đặc hiệu số lượng cấp độ truyền kỳ kỹ năng và cấp độ sử thi kỹ năng. Cao nhất có thể lên tới 10 cấp cấp 4. Có thể nắm giữ ba cách đặc hiệu tinh phẩm cấp kỹ năng. Chỉ có thể lên tới thất cấp. Có thể nắm giữ hai cách đặc hiệu còn lương phẩm kỹ năng. Lên tới cấp 4 chính là cực hạn. Đương nhiên rồi, này một ít công lược, hoàng tuyền hiện tại cũng không biết. Giờ phút này, hắn chính tra xét nổ lôi chú ba cái có thể chọn đặc hiệu, đang ở làm ra lựa chọn. A Cảm điện trạng thái. Nổ lôi chú đánh trúng mục tiêu sau. Sắp có 20% tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành kéo dài 3 giây cảm điện trạng thái. Tại cảm điện dưới trạng thái. Một lần nữa nhận được lôi hệ pháp thuật đả kích. Đem quá mức chịu đựng 50% tổn thương này trạng thái không thể trồng chất. bơi Nổ lôi phệ thể. Nổ lôi chú đánh trúng mục tiêu sau. Sắp có 20 tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành kéo dài 3 giây tê dài trạng thái. Tại tê giải dưới trạng thái. Mục tiêu không cách nào di động. Tốc độ công kích hạ xuống trăm Cơ. Dây xích tia chớp Nổ lôi chú đánh trúng mục tiêu sau Sắp có 20% tỷ lệ đưa tới dây xích tia chớp Ngẫu nhiên đả kích mục tiêu kế tiếp ngẫu nhiên sinh thành nổ lôi chú Cũng có thể kích đồng dây xích tia chớp hiệu quả Ba cách có thể chọn đặc hiệu ba cách lựa chọn Cảm điện trạng thái rõ ràng cho thấy điểm sát kỹ năng 50% tổn thương tăng phúc Tuyệt đối ra sức á. nổ lôi phải thể ngược lại rất thích hợp pháp sư nghề nghiệp này đối phó cận chiến kỹ năng này tuyệt đối cường hãn dây xích tia chớp đây nếu là vận khí nhộn nhịp há chẳng phải là có thể dây xích nhiều cách bảo lực trí giả nhất định tuyển chọn công hiệu A. dây hai là 20% mươi phần tỷ lệ dây ba là 4% phần trăm tỷ lệ dây bốn rời ạ. mới không 8%. trăm quá gài bẫy chọn cách nào đây cuối cùng. Hoàng tuyền đem nổ lôi chú đặc hiệu. xác định là rồi nổ lôi phề thể. đương nhiên rồi, người này không phải định dùng kỹ năng này chạy thoát thân. hấp hất lần sau gặp lại lô đình phúc hàng ngũ. tiểu ra ta một cách nổ lôi chú đi xuống. cho ngươi nha chạy. khoa ha ha ha.